chương ba trăm sáu mươi hai váy phi dương chương ba trăm sáu mươi hai váy phi dương mục quế anh gần nhất rất bất đắc dĩ nàng ban đêm đi ngủ luôn luôn mơ tới một cái nữ nhân xinh đẹp đang khóc để cho mình buông than nàng nữ nhân này rất xinh đẹp chỉ so với tây vương mẫu kém một chút đã đạt tới không phải người trình độ mục quế anh sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình cũng là mặt đầy nước mắt tình huống này đã liên tục hơn m ộ ư ơ i ngày làm cho nàng ban đêm đều ngủ đến không tốt lắm hốc mắt đều đen một vòng đi ra hôm nay tỉnh giường lại là một mặt nước mắt nàng ngồi tại đỉnh núi trong lương đình nhìn xem khế ước của mình linh thú cùng màu xanh lá phủ tang thụ tinh bọn họ chơi đ ù a lại uống lấy chút mật rượu tâm tình liền dần dần khá hơn không có quá nhiều sẽ thon dài đi tới nàng ngồi tại mục quế anh trước người thân an thon dài mục quế anh lên tiếng c h à o hỏi thon dài nhưng không có trả lời nàng chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào mục quế anh làm cho người sau cảm thấy rất là không được tự nhiên thế nào mục quế anh hơi kinh ngạc nàng không có rửa mặt liền đi lên bởi vậy còn tưởng rằng trên mặt mình có cái gì không thích hợp địa phương thật sự là xinh đẹp a lưu lại một câu nói như vậy thon dài liền đi mục quế anh sửng sốt một chút sau đó ý thức được cái gì vội vàng trở lại ngọn núi trong phòng tìm được kính lưu ly con lại xem xét chính mình cũng ngây dại bên trong xuất hiện một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân mặc dù trước đó mục quế anh cũng rất đẹp có thể tóm lại là phạm nhân dáng vẻ nhưng bây giờ khác biệt dung mạo của nàng đã đạt tới tây vương mẫu cấp bậc kia ra thì không tì vết chút nào dung mạo tựa hồ cải biến nhưng lại giống như không có cải biến người quen hay là một chút liền có thể nhìn ra đây là mục quế anh nhưng lại lại cảm thấy nàng cái gì cũng thay đổi dáng vẻ rất vi diệu cảm giác mục quế anh ngơ ngác ngồi tâm loạn như ma nàng hiện tại tự hỏi một cái triết học vấn đề ta là ai ai là ta ngơ ngác ngồi rất lâu thẳng đến dương kim hoa tiến đến mâu thân nghe thon giải nói ngươi thay đổi dương kim hoa đẩy cửa tiến đến ngồi tại mục quế anh bên cạnh nhìn xem nàng rất lâu sau đó mới thăm thẳm nói ra vì sao cái kia hẳn g nga không đoạt xá ta đây nàng thật đ e n nguyên bản mục quế anh liền so với nàng nữ nhi này xinh đẹp không ít hiện tại thì trực tiếp kéo ra cực lớn khoảng cách mục quế anh từ trong mơ hồ lấy lại tinh thần nghe nói như thế liền nổi giận chuyện nguy hiểm như vậy ngươi cũng dám mớn vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ ngươi không suy nghĩ lão nương ta sẽ khổ sở thành bộ d á n gì g thật là thật xinh đẹp a dương kim hoa nói t h ầ m âm thanh còn phải n g ấ m lại nhà ngươi quan nhân mục quế anh hừ một tiếng nếu ngươi thật giống ta như vậy trong thân thể nhiều hết u y đục của người khác hắn sẽ còn nhận ngươi làm nương tự sao á c h đây đúng là cái vấn đề dương kim hoa vô ý thức dùng mình một cái nàng nghĩ đến nếu là quan nhân không nhận chính mình vậy sẽ là đáng sợ cỡ nào một việc vậy thì thôi vậy đi dương kim hoa kéo tay của mẫu thân t ố t đừng ở trong phòng đợi ra ngoài cho người khác nhìn xem nhà ta mẫu thân trở nên có bao nhiêu đẹp đừng kéo ta để cho ta lại chậm rãi còn xú mỹ cái gì a mau ra đây đều nhanh ăn cơm chưa cứ như vậy mục quế anh bị lôi kéo đi tới đỉnh núi lúc này đã rất nhiều người tụ ở chỗ này trò chuyện ăn ăn nhẹ sau đó khi mục quế anh thời điểm xuất hiện toàn bộ đỉnh núi xuất hiện một lát tiến tĩnh sau đó các nữ nhân cơ hồ đều lao đến vây quanh mục quế anh l u dữ hỏi thăm không ngừng tây vương mẫu ăn g à quay lại là vui vẻ một ngày nàng chỉ cần có ăn có uống liền kiểu gì cũng sẽ vui vẻ đặng thiền ngọc cùng dương nguyên chân hai người một lát sau liền từ trong đám người chạy ra hai người ngồi đối mặt nhau cơ hồ là đồng thời thở dài hàng n a tỷ tỷ không có a d ư ơ nguyên n g chân bè miệng có chút m u ố n khóc rõ ràng là tốt như vậy người hằng nga cùng ngang túc thất tinh quan hệ không tệ dù sao mấy ngàn năm đều tại một chỗ ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp quan hệ không tốt mới là l ạ đặng tiền ngọc thất lạc sau khi trong nội tâm cũng là có chút khoái ý nàng cá nhân rất ghen ghét e n g h cũng rất t r ư ớ n g mắt hằng nga dưới cái nhìn của nàng hằng nga chính là làm có tốt như vậy trợ phu cái k i a thế nhưng là nghệ hiếm thấy đại anh hảo lại không nghĩ tới t r ô n g coi hảo hảo sinh hoạt nhất định phải an vụng bất tử dược đem chính mình biến thành người cô đơn so sánh dưới nàng đặng tiền ngọc mới là thật đ á n h ư ơ n g nguyên bản là có thể mang binh t r ì n h chiến n ư ớ c kiệt sau đó bị khương tử nha tính toán vì bảo tồn người nhà nàng không thể không ủy thân gả cho cho thổ hành tôn càng là tương đối lại càng thấy đến hàng nga điểm xuất phát thật sự là tốt hơn quá nhiều hiện tại hàng nga chết trong nội tâm nàng thật vui vẻ lục sâm thì ngồi tại tại chỗ chỗ từ từ uống cháo gạo tây vương mẫu đi tới ngồi vào lục sâm bên cạnh cười hỏi thở pháo đi s ắ c thực như vậy lục sâm kỳ thật trước đó thật lo lắng mục q u i anh dù sao cũng là đỏ xá vạn nhất xuất hiện biến cố gì phía bên mình muốn cứu cũng không tìm tới phương pháp bộ dạng này đến một lần ngươi lục ra lại nhiều cái cao thủ rất lợi hại tây vương mẫu cười nói đừng nhìn hiện tại nàng chỉ là người dài đẹp tại phản vệ hàng nga huyết n ụ c sau lại phối hợp bản thân mình tư c h ế t nàng ở trên trời phần sẽ tăng vọt đến một cái tương đương khoa t r ư ơ n g tình trạng thuộc về thiên tài cấp bậc lục sâm gật đầu hắn đã đang suy nghĩ cái gì cho mục quế anh học tập công pháp gì nhưng ở lúc này d ư ơ nguyên n g chân ních lại gần nàng đứng đấy có chút sợ hay nói trên lục địa người ta có hay không có thể trở về giao chỉ một chuyến là liên quan tới hàng n g à sự tình sao giữ nguyên chân gật đầu nói ra vô luận như thế nào việc này đều được báo cho vương mẫu nương nương biết được lục sâm suy nghĩ một hồi xuất ra một cái túi nhỏ linh thạch nhét vào dương nguyên chân trong lòng bàn tay nói ra đúng là muốn chi sẽ vương mẫu nương nương một tiếng mặt khác sớm đem tháng sau linh thạch dẫn đi đi đi nhanh v ề nhanh dương nguyên chân trong lòng nắm u ố t linh thạch túi nhẹ nhàng thở ra nàng thật là có điểm sợ sệt đối phương nổi giận dù sao lục sâm xem như thật đánh bọn hắn giao t h ì một trận huống hồ lục sâm nơi này thật rất giàu dương nguyên chân từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh khí như vậy phú tập khu vực hai k h o ả phù tăng thụ mà lại có một nữ nhân độ cao hư hư thực thực k ì n h hoạn có thể nàng không dám xác nhận có một số việc trong lòng biết là một chuyện nói ra thì là một chuyện khác nàng hướng lục xâm hành lễ sau quay người rời đi tây vương mẫu nhìn xem dương nguyên chân rời đi sau đó hỏi hàng nga nhưng thật ra là vương mẫu nương nương phụ tá đắc lực người nàng không có ngươi không sợ vương mẫu nương nương sẽ bỏ k h o ả n sách nàng dám đoạt xá liền phải trả giá đắt về phần giao chỉ bên kia cái nhìn như thế nào ngươi hỏi ta có sợ hay không lục xâm cho tây vương mẫu rót chén rượu trái cây cười nói ta tự nhiên là sợ nhưng nghĩ đến giao quỳnh ngươi ở chỗ này liền không sợ tây vương mẫu sân cười trắng lục lầm một chút cười nói t i ể u tử ngươi ngược lại là càng ngày càng miệng lưỡi chân tru có sao lục sâm nghĩ nghĩ cảm thấy đây là phỉ báng hắn đúng vậy nguyện thừa nhận mà lúc này mục quế anh bên kia người nàng đã bị một đám nữ nhân lôi đi kéo đến trong ngọn núi trong khố phòng sau đó xua tan chung quanh tất cả nam tính trong khố phòng có rất nhiều lục s â m hợp thành đi ra trang bị trong đó cũng bao quát rất nhiều nữ tính quần áo các nàng thử cho mục quế anh thay y phục nhìn xem món quần áo kia càng để mắt tiếp lấy chính là các loại trang sức hướng mục quế anh trên thân bộ so sánh thay đổi một bộ quá trình xuống、tới. hơn hai canh giờ liền đi qua sau đó dương kim hoa lôi kéo mục quế anh trang phục lộng lấy mà đến đặt tại lục sâm trước mặt dương kim hoa rất đắc ý mà hỏi thăm quan nhân ngươi xem mẫu thân có thể đẹp không một đám nữ nhân mong đợi nhìn xem lục sâm lúc này mục quế anh đã bị một đám nữ nhân cho cả choáng bất tỉnh hồ hồ liền đứng ở lục sâm trước mặt sau đó còn vô ý thức xoay một vòng váy bay múa hương khí tập k í c h người lục sâm l ặ n g lặng nhìn nàng chuyển xong vòng sau đó một tay che chán kim hoa nàng thế nhưng là nhạc mẫu là trường bối các ngươi đem nàng ăn mặc cùng tân nương tự giống như còn mang theo trước mặt ta đến để cho ta thưởng vui mừng cái này thích hợp sao đám người biểu lộ toàn đọc lại các nàng vừa rồi chơi quá vui vẻ quên hết điểm ấy vô ý thức liền muốn để lục sâm trong cái nhà này nhất có địa vị người lợi bình mà mục quế anh lúc này cũng thanh tỉnh lại lập tức q u a y người che đậy mặt mà chạy thân pháp nhanh chóng như điện như sấm qua một hồi lâu những cái k i a tỉnh táo lại các nữ nhân lúc này mới cười khanh khách tựa hồ chơi đến thật vui vẻ cùng hệ thống cửa núi nhẹ nhóm khoái hoạn khác biệt giao chỉ luôn luôn là ngột ngạt có thứ tự giữ nguyên chân về tới giao chỉ đem hàng nga sự tình nói vương mẫu nương, nương cầm linh thạch lật tới lật lui nhìn một hồi nói ra nàng chính mình nổi điên lại dám đoạt xá ta sớm cùng nàng nói t r ă n g trong nước chính là tà thuật nàng lệ không nghe rơi xuống như thế kết quả cũng không thể chỉ trách hệ thống cửa đám người kia d ư ơ nguyên n g t r â n nhẹ nhàng thở ra nàng thật sợ vương mẫu nương nương nổi giận sau đó cùng hệ thống cửa lại đánh nhau nàng là đã nhìn ra hiện tại giao trì căn bản không phải hệ thống cửa đối thủ t â y vương mẫu là ở tại hệ thống trong môn quan quân lôn sơn liền đủ giao trì quá sức lại thêm hệ thống cửa tài lực cùng cổ quái pháp bảo một đồng lớn giao trì căn bản không phải đối thủ ngươi chính mình về trước hệ thống cửa đi vương mẫu nương, nương tỉnh táo nói ra về sau có chuyện trọng yếu nào đó phải giống như lần này mở dạng mau chóng tới báo cáo dương nguyên t r â n gật đầu h ư n g là sau đó nàng liền ra đại điện không có bay bao xa tựa hồ mơ hồ sau khi nghe được bên cạnh chuyển đến quảng đồ vật thanh âm dương nguyên t r â n sâu kín thở dài mặc dù vương mẫu nương nương một mực thích đánh mắng hàng nga nhưng mấy ngàn năm ở chung xuống tới tóm lại là có cảm tình bay một hồi mắt thấy là phải bay đến lối ra thời điểm lại nhìn thấy lối ra nơi đó chặn lấy cá nhân nhìn kỹ lại là tương liễu dương nguyên t r â n lập tức cảm thấy phiền phức tới nàng bay xuống trên mặt đất hỏi ngươi ngăn tại nơi này tựa hồ là chờ ta đâu không biết có chuyện gì từ địa vị tới nói ngang thúc thất tinh là cao hơn tương liễu dù sao tương liễu là thượng cổ linh yêu quy h à n g tới tự nhiên không có khả năng nhận đúng nghĩa trọng dụng tương liễu lạnh lùng nhìn xem dương nguyên t r â n phía sau hắn nổi trôi mấy người đầu đầu như ẩn như hiện đây đã là tâm tình của hắn khuấy động không cách nào k h ô n g chế pháp lực mình biểu hiện hàng ngàn chết dương nguyên t r â n nếp miệng nàng biết nói dối không có ý nghĩa tương liễu mặc dù không quá thụ vương mẫu nương nương chào đón nhưng hắn thực lực là thực sự xem thấu một người hoang ngôn không phải việc khó nàng gật gật đầu ngay trong nháy mắt này tương liễu sau lưng chín cái đầu đều hiện các loại dữ tợn chết như thế nào tiếng giống gi dương nguyên t r â n đem sự tình nói một lần không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm mối tương liếu sau khi nghe xong giận dữ nói chỉ là một kẻ p h à m nhân t i tiện đồ vật hạ có thể cùng hàng nga so sánh đợi ta đi hàng châu đem cái k i a c ăn hẳn g nga huyết đ ụ c nữ tử bắt về đến ngươi không có khả năng đánh thắng được dương nguyên t r â n ung dung nói ra nhưng mà đợi nàng nói hết lời tương liêu sớm đã không thấy nàng lại cúi đầu lại phát hiện trong tay mình nắm vớt hai viên linh thạch cũng biến mất không còn tăm hơi tung đây chính là vương mẫu nương, nương vừa rồi thưởng cho nàng làm sao thoáng chớp mắt đã không thấy tăm hơi chương ba trăm sáu mươi ba thiên đạo tại giữa cổ chương ba trăm sáu mươi ba thiên đạo tại d ư ỡ n g cổ tương liễu sử dụng pháp thuật trộm đi dương nguyên t r â n trong tay hai khối linh thạch lại thoát đi giao chỉ hắn cũng không có hướng hàng châu thành phương hướng bay mà là thẳng hướng phía tây tốc độ rất nhanh sợ bị người đổi kịp bình thường mà dương nguyên t r â n tức giận dậm chân một cái nàng không còn dám hướng tây vương mẫu đòi hỏi linh thạch đành phải từ từ hướng hàng châu thành phi hành tận lực giảm xuống tiêu hao cũng may trên đường đi nàng cũng không có gặp được phiền b á i gì an toàn tới mục đích vừa về tới hệ thống trong sân môn nàng hít sâu hai cái tràn ngập linh lực không khí sau đó liền bay đến đỉnh núi dạo qua một vòng không có phát hiện lục sâm chỉ có thể chạy dương kim hoa đi chủ mẫu hai ngày này có thể thấy được tương l i ê u tới náo sự dương kim hoa sửng sốt một chút lắc đầu gần nhất hàng châu thành phụ cận gió hêm sóng nặng an t i n h tường hòa duy nhất nói có cái gì huyên náo địa phương chính là mâu thân nàng mục quế anh thỉnh thoảng lôi kéo mập di cùng r ó t r ó t vào luật bàn đánh cho thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang kỳ thật đây là khoa trương thuyết pháp nhưng ba người đánh cho rất lợi hại cũng là thật nói lên mục quế anh nàng hiện tại đã tận lực không đến hệ thống cửa không có cách nào nàng tại lục sau â m mắt trước cái i k kinh thiên nhất t r y n đó để bạt hơn nửa g tại tháng nhưng vẫn luôn không có nhìn thấy tương liễu liền thời gian dần trôi qua cũng không có lại đem việc này để ở trong lòng còn có một chuyện khác thủ hành tôn gia nhập hệ thống cửa nhưng bởi vì hắn có thể đào đất bởi vậy hắn chỉ có thể ở tại hệ thống cửa bên ngoài dương kim hoa lợi dụng vợ cả quyền lợi đem thổ hành tôn lạp tiến vào s ố đ e m t n h i ế n vào sổ đen hệ thống sẽ tự động đem thổ hành tôn ngăn ở hàng rào bên ngoài bởi vì nàng cũng không muốn phát sinh một ít có tổn thương phong hóa sự tình tỷ như nói một vị nào đó nữ tử như Sĩ hoặc là khi tám đột nhiên có cái đầu từ dưới chân mình xuất hiện trang cảnh kia chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy kinh dị mặc dù không thể vào hệ thống trong môn nhưng thổ hành tôn cũng bởi vậy thu được một chút ngoài định mức trợ cấp tỷ như nói mỗi tháng hai viên cỡ nhỏ linh thạch thêm ra ba bình mật vọng cùng thêm ra mấy cân nhưng qua mấy ngày này liền không vui bởi vì chính mình thê tử đặng tiền ngọc đợi tại hệ thống bên trong s â n môn ở phân phối trong phòng nhỏ rất ít rời đi ra ngoài thời gian lâu dài thổ hành tôn liền cảm giác chống giống tịch m ị c h lạnh vì thế hắn không thể không xin mời ra tướng hướng lục sâm cùng dương kim hoa báo cáo việc này sau đó dương kim hoa cứ làm đặng tiền ngọc tư tưởng công tác qua vài ngày nữa sau đặng tiền ngọc rốt cục ra khỏi s â n môn cùng thổ hành tôn tiểu tụ hai ba ngày sau đó lại trở lại trong sơn môn ở lại mặc dù thời gian thiếu chút có thể thổ hành tôn lại thỏa mãn là hệ thống cửa làm việc càng phát ra chăm chú mặc dù cũng không có cái gì đại sự giao cho hắn làm như vậy như vậy thời gian đ ú n g dung chỉ chấp mắt lại qua ba năm lục sâm cùng năm cái đồ đệ một mực tại hợp thành trang bị khố phòng đều nhanh không đông được bất đắc dĩ lại mở ra một cái mới cỡ lớn khố phòng gấm lông chuột bọn hắn lần này từ bắc cực trở về nhờ vào lục sâm đưa cho bọn họ khế ước linh thú liền đến bọn hắn kháng h à n năng lực cùng năng lực sinh tồn trên phạm vi lớn gia tăng bọn hắn tại bắc băng dương băng nổi bên trên đi một vòng cảm giác cái gì đều thăm dò song sau mới chuyến về sau khi trở về bọn hắn đem kinh nghiệm của mình viết thành chuyện ký còn vẽ lên bản đồ hàng hải đằng sau thanh danh tăng vọn nguyên bản gấm lông khoai liền đã đại danh đình đ ỉ n h p h à m là chồng khoai lang người nhắc lên bạch ngọc đường đều được khen âm thanh trong giang hồ khó gặp hào kiện liên đ ố i cái k h á c bốn chuột cũng là thanh danh chuyên xa dĩ vã người giang hồ nhắc lên năm chuột bao nhiêu mang theo điểm trêu chọc ý tứ hiện tại thống nhất x ư n g tùng giang năm khoai hồn hào không có chút nào bạc khí nhưng không ai còn dám cảm thấy mới tên hiệu b u ồ n c ư ờ i liên quan tới cực quang còn có nơi đó đại khái địa hình gấm lông chuột đều ghi xuống rất nhanh những ngày bản đồ hàng hải liền truyền đến hải bạc ti trong tay hải bạc thị lan cầm bao trừng ghi chép bản đồ hàng hải gấm lông chu cùng cái khác thượng vàng hạ cám buôn bán trên biển bọn họ hải đồ chấp và đứng lên sau đó kinh ngạc phát hiện đại đ ị a này thật sự là tròn thật là cái viên cầu mặc dù bao trừng đã ra sách minh v i ế t đại đ ị a có thể là cái viên cầu nhưng không có chứng minh thực tế hắn ghi chép bản đồ hàng hải chỉ có hướng tây đường thuyền rất nhiều người cho là có thể là bao trừng ở trên biển lặt đường ra h ảo giác dù sao đại đ ị a là cái viên cầu việc này đối với b ắ c tống đám người tới nói hay là quá k h ắ c thường để ý trực giác chỉ có một số nhỏ người tin tưởng là thật có thể gấm lông chuột hải đồ cùng cái khác buôn bán trên biển hải đồ chấp và sau khi đứng lên rất nhiều chống không phương tiện bị bổ túc việc này rất nhanh liền thượng tấu triều đình trải qua chúng thần bọn họ thảo luận sau hải bạc ti bắt đầu chế tắc toàn cầu ngành hàng hải khám dư đồ đồng thời tồn nhập sùng văn trong quán chỉ có tư ngành hàng hải người mới có thể mượn xem khi ngành hàng hải khám dư đồ đi ra lúc tây vương mẫu ngay tại hệ thống trong môn làm khách nói chuyện phiếm sau đó liền nhìn thấy đầy trời khí vận hướng về bốn phía quyết tán thiên đ ị a biến s á c mà lại rất nhiều khí vận bay đến phía tây biến mất không thấy gì nữa xem ra chúng ta hay là đạt được phía tây đi đi một chuyến tây vương mẫu nhìn xem càng mất đến càng ngày càng nhiều khí vận nói ra lại tiếp tục như thế, chúng ta đến ăn thịt cái kia cùng đi lục sâm cũng nghĩ nhìn xem phương tây đến cùng sẽ ra chuyện gì để cho tiện giao lưu lục sâm còn mang tới ngại lì tiệp bởi vì tới qua hai ba lần bởi vậy lần này lục sâm không có quấn cái gì đường xa trực tiếp liền bay đến nhã điện chỉ là vừa tiến nhã điện thành trên không trong lúc bất trợt cảnh sát chung quanh liền mơ hồ sau đó một tòa dãy núi to lớn hoành đứng ở lục sâm ánh mắt trước đó đại lượng tây di thần minh bay ra đem lục sâm cùng tây vương m ẫ u đoàn đoàn bao vây đứng lên nhìn xem khí thế hung, hung. tây vương n ẫ u quét mắt chung quanh một vòng cười nói không cần khẩn trương chỉ là n u y ễ n tợ thôi trong đó đứng tại trước hết nhất đầu b á n nam hai tay để trần tay cầm lôi điện chỉ vào lục sâm nói ra phương đông tới p h à m nhân quỳ xuống thần p h ụ nơi này là thần minh lĩnh vực lục sâm hé miệng cười cười đừng nói bọn hắn chỉ là huế y tượng coi như chân nhân tới lục sâm cũng không sợ thật coi bên cạnh trạng thái toàn thịnh côn lôn giao quỳnh là ăn cơm khô tây vương mẫu không để ý tới bọn hắn chỉ là phất phất tay liền đem huyến tượng này phá sạch sau đó nàng cắn nát đầu ngón tay của chính mình lại cho lục sâm trên c h á n lau một chút trước mắt tầm mắt có cải biến lục sâm có thể nhìn thấy khu vực này tràn ngập đại lượng kỹ vận sau đó bị những cái kia trong thành lao động người hấp thu người bình thường có thể hút một chút xíu những thủy thủ kia bộ dáng người hấp thu liền nhiều một ít mặt khác lục sâm còn phát hiện càng là ăn mặc đến tương đối cao quý người trên người khí vận thì càng nhiều thượng thiên cũng tại chiếu cố bọn hắn tây vương m ẫ u không hiểu nói ra nhưng cái này không hợp lý tại mấy ngàn năm trước thượng thiên hạ xuống khí vận cũng rất nhiều nhưng bình thường sẽ chỉ chiếu cố nhân tộc chúng ta yêu tộc muốn cọ điểm khí vận liền phải dốc hết sức lực mới được làm nhiều c ô n g ít những này man di dựa vào cái gì có thể đạt được khí vận lục sâm suy nghĩ một hồi nói ra có khả năng hay không khí vận chỉ chiếu cố nhân tộc nhưng bây giờ thượng tiên cũng đem những n à y man di trở thành người người đừng nói cười tây vương mẫu nghe được cười ha ha tương đương vui vẻ man di cũng coi như người không tính sao tính sao lục sâm không cùng nàng tranh cãi nói ra ta cũng không thấy đến bọn hắn tính người nhưng bây giờ tính cả trời cho rằng bọn họ cũng coi như người ngươi cảm thấy thượng tiên đây là ý gì dưỡng cổ thôi lục sâm ung dung nói ra phương nào nhân tộc lợi hại liền để cái kia phương nhân tộc chủ đạo thế giới thượng tiên sẽ như vậy vô tình sao lục sâm hỏi ngược lại thượng tiên từng có tình cảm sao năm đó viêm hoàng cùng si vưu đại chiến thời điểm không phải cũng là như vậy tây vương mẫu lẳng lặng chờ đợi sẽ bất đắc dĩ thở dài cũng là có lẽ ngươi nói đúng cái này chắc hẳn cũng là ngươi năm đó phiền n ã o đi lục sâm cười nói bất quá ngươi cuối cùng lựa chọn viêm hoàng nhị đế tây vương mẫu lắc đầu lúc đó ta cũng không có nghĩ quá nhiều chỉ là lựa chọn thuận mắt một phương vậy bây giờ đâu các ngươi hệ thống cửa tuyển phương nào côn luân chúng ta núi liền theo tây vương mẫu đĩnh đạc cười nói lạc tử vô hối cùng lắm thì chính là trở lại côn lôn sơn bên trong tiếp tục sống tạm thôi không thể không nói tây vương mẫu tâm thái là tương đối tốt lục sâm nhìn một chút cái này khắp nơi đều tràn ngập khí vận nh nếu như ta đem những người này g i ế t có thể hay không ngăn cản khí vận tràn ngập tây vương mẫu lập tức nói ra tốt nhất đừng làm như vậy khí vận người nắm giữ đánh g i ế t không được người g i ế t một hai người hoặc là không có vấn đề gì nhưng một hai người cũng không cải biến được đại thế nếu như g i ế t đến nhiều liền sẽ bị khí vận phản p h ệ trên người ngươi mặc dù khí vận cũng không ít chỉ khi nào vi phạm với t h ư ợ n g t i ê n cũng rất khó chiếm được chỗ tốt nói cách khác chúng ta những này siêu thoát ở thế n g o ạ i người gặp được loại tình huống này cái gì cũng không thể làm tây vương mẫu cười nói cũng là không phải có thể dùng những phương pháp khác đến giúp đỡ chỉ cần không trực tiếp đánh rét liền có thể lục sâm gật đầu hắn có chút minh bạch tây vương mẫu năm đó để thanh điệu truyền thư viêm hoàng n h ị đế đoán chừng cũng chính là chuyện như thế trở về đi lục sâm nhìn xem cái này hừng hực khí thế nhã điển thành hắn không biết đây coi là không tính là lịch sử tự phát sửa đổi nhưng hắn trong lòng đã có chút ý nghĩ cùng suy nghĩ ba người trở lại hàng châu thành lục sâm trực tiếp đến phía sau núi tìm kinh hoạn con nhân ngươi vội vã tìm ta là có chuyện gì kinh hoạn là cái không tranh tính tình thực sự nhịn không được mới có thể tìm lục sâm giải quyết một cái vấn đề sinh lý nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nếu như là lục sâm chủ động tới tìm nàng nàng sẽ không vui cái này ban ngày đây c h nghĩ nghĩ, đây cũng là có thể bất quá cần đếm thử mấy lần mới có thể chuẩn sắc kinh hoãn nghe vậy có chút lo âu nói ra có phải hay không phía tây bên kia có phiến phước nàng lo lắng là chính mình lưu lại cục diện rồi dám lại xảy ra vấn đề chương ba trăm sáu mươi t ố n vậy liền khai nguyên đi chương ba trăm sáu mươi bốn vậy liền khai nguyên đi kinh hoạn cũng không chán ghét đem linh khí phân đi ra tại nàng không có hát hóa trước đó sẽ tận lực k i ể m chế chính mình hấp thụ linh khí cường độ dù sao nàng cũng rõ ràng nếu như không có linh khí t i ê n yêu thần ma c h ở chút không phải phạm nhân sinh vật thời gian cũng sẽ không tốt hơn thằng đến nàng cảm giác mình bị tổn thương lúc này mới trả thù tính hấp thụ thế gian tất cả linh khí đối với lục s â m t ỉ n h cầu nàng phi thường vui lòng hoàn thành so sánh dưới nàng không sợ vất vả chỉ sợ s ệ bị người vứt bỏ tại thử mấy lần đằng sau kinh hoạn rất ổn định đem linh khí yêu ớt gieo rắc đến toàn bộ đại tống nhưng lại rất tốt khống chế tại trong khu vực này không còn ngoại d ầ n số ít đối với linh khí đặc biệt mẫn cả người ẩn ẩn phát giác được trong không khí nhiều vài thứ nhưng cũng không biết là cái gì võ học công pháp bình thường sẽ chỉ ở thể nội tạo ra nội lực sẽ không hấp thụ phía ngoài năng lượng ngược lại là phật đạo hai giáo ở phương diện này có rất trực rác bén n h y đằng sau thành hàng châu liền chuyển ra một tin tức lục chân nhân muốn cử hành lần thứ hai đại hội luận võ lần này phần thưởng phi thường phong phú mà lại có đặc thù kinh hỷ ngay từ đầu nhân sĩ võ lâm bọn họ là không quá tin tưởng dù sao tương tự nghe đồn kỳ thật hàng năm đều có nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị bác bỏ tin đồn thẳng đến ngay cả hàng châu quan phủ đều dán ra thông cáo nhân sĩ võ lâm bọn họ lúc này mới v ư ơ n g tin là c h u y ệ n thật sau đó đều điên rồi thiên duyên trong các đồ vật đều là đồ tốt có thể quá hiếm có muốn thành xếp thành chồng bảo thạch mới có thể đổi điểm ông mật trở về muốn đổi bàn đảo càng là muốn một thuyền thuyền bảo thạch hướng tiên duyên các vận mới được nhân sĩ võ lâm bọn họ chém chém giết giết vẫn được để bọn hắn kiếm tiền ha ha duy hai ngoại lệ chính là ngự miêu triển chiêu cùng tùng giang năm khai nhưng bọn hắn cùng lục chân nhân là quen biết cũ lúc này mới có cơ hội lấy được khế ước linh thú ngay cả năm đó thiên hạ đệ nhất âu dương xuân cũng bất quá tại lần trước đại hội võ lâm cầm bình mật ong mà thôi bất quá ngay cả như vậy cũng rất khá âu dương xuân đúng là so không nổi triển chiêu cùng tùng giang năm khoai cơ duyên nhưng hắn cũng dựa vào bình kia mật ong đem công lực đột phá đến một cái mức người thường không cách nào sánh bằng cho nên cái này muốn sách đẩy miệng đại hội luận võ phần thưởng ba hạng đầu không biết là vật gì viết dự bí mật nhưng tên thứ hai mươi chính là một bình tiên gia kim mật hạng mươi là năm bình tiên gia kim ậ t cùng một thanh vô ảnh kiếm lại h ư n g lên ban thưởng sẽ chỉ tốt hơn đồng thời triệt chiêu cùng năm khoa i sẽ không tham gia bọn hắn cũng không cần lại tham gia đại hội luận võ thời gian định tại trung thu trước sau mà bây giờ mới là ngũ nguyên tiên bởi vậy toàn bộ đại tống nhân sĩ võ lâm có đầy đủ thời gian l à việc này làm tốt chuẩn bị thời gian rất mau tới đến đầu tháng tám lúc này thành hàng châu đã tràn đầy người giang hồ chỉ cần ra đường liền có thể nhìn thấy cầm các loại vũ khí giang hồ cao thủ tại đi tới đi lui pháo hoa giữa đường trung hạ tầng tiểu tỷ nhi bọn họ loay hoay chân không chạm đất người đều sắp ẩm rồi ngược lại là đứng đầu nhất mỗi cái mặt tiền cửa hàng chiêu bài hoa khôi rất là thanh nhàn theo lý thuyết lớn như thế số lượng nhân sĩ võ lâm tụ tập trong thành trị an nhất định rất loạn nhưng kỳ thực bọn hắn phi thường ăn phận cho dù có xung đột cũng là dùng ngôn ngữ giải quyết người thu cái gì thu ngươi thì sao viết ngươi tiên nhân bản bản phân phó nhai cũng không trách bọn hắn như vậy ăn phận mỗi sáng sớm sẽ có xinh đẹp ngũ sắc cự đ i ể u hàm cự thạch lấp biển ném tảng đá tóe lên bọc nước cùng xung thiên trụ tử giống như sau đó thỉnh thoảng có cầu vòng hai cánh cự hổ từ bắc mà đến mang điện man lôi lại nghĩ đến trong truyền thuyết lục chân nhân cùng tây vương mẫu ký khoán sách đây chính là thượng cổ t i ê n nữ lục chân nhân đều có thể cùng một tuyến bọn hắn những p h à m nhân này dám ở lục chân nhân đạo tràng phạm vi bên trong làm loạn tóm lại nhân sĩ võ lâm bọn họ đại bộ phận là tương đối nhu thuận sau đó không nhu thuận tự nhiên sẽ có áo đen g i a tướng xử lý hiện tại các gia tướng đã rất lợi hại mỗi tháng đều có nhất định số lượng tiên gia trái cây cùng số lượng vừa phải mật ong cung ứng có khi có thể trả vào sơn môn bên trong từ từ linh khí tại như vậy ưu đại giới điều kiện nếu như bọn hắn còn không thể đem võ công cảnh giới tăng lên tới trình độ nhất định cái tiết h ậ t sự là phế vật hiện tại cơ hồ tất cả áo đen g i a tướng đều là nhất lưu cao thủ trình độ đồng thời hay là thành đàn xuất động vừa có dương g i a quân trận hợp kích tăng thêm đối phó phổ thông nhân sĩ võ lâm hoàn toàn là dễ như trở bàn tay mà hàng châu bách tính cũng không sợ bọn hắn thường xuyên đối với những võ lâm nhân sĩ kia chỉ trỏ soi mói nếu là d i vãng những n à y tình hình là không thể nào phát sinh rất nhanh thời gian đi vào mùng một ư ơ i tháng tám tại quan phụ trợ giúp bên d ư ớ i thành hàng châu mở ra m ộ ư ơ i tám cái sân thi đấu rất nhiều nhân thủ đầu nhập trong đó tổ chức cùng duy trì lấy trận này tái sự đương nhiên đó cũng không phải hao người tốn của bởi vì tất cả chi tiêu đều do hệ thống cửa gánh chịu những cái k i a hỗ trợ bộ khoái cùng làm việc nhân viên đều có thể đạt được đại lượng tiền ngân trợ cấp tranh tài rất nhanh liền đào thải đại lượng thực lực bình thường hiệp khách bọn họ đợi đến ngày một ư ơ i năm tháng tám thời điểm cũng chỉ còn lại có top một trăm mạnh tất cả mọi người rõ ràng cũng chính là bắt đầu từ nơi này mới là trận luận võ này tiết mục gáp trào đêm đó lục xâm tại hệ thống trong môn lấy được top một trăm mạnh danh sách phía trên có người dự thi tỉ mỉ xác thực số liệu thì như nói muôn k h i tuổi tác giới tính trở chút xem xét xuống tới lục xâm phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái Tốt trong cao thủ, 40 tuổi trở lên, chiếm gần 7 thành. cao lên, gần chiếm sau đó 9 thành 9 là nam tính, chỉ có một tên tính. tính, tuổi thế tuổi thế rất lớn, càng giả tựa hồ càng lợi hại. Lục xâm gật gật chỉ linh. nhiên, hồ hại. là này là càng càng nam nữ nữ cũng nội lớn, lực lợi Lục cao xâm có có có cái Vị giới, giả Quả ưu số đợi ầ u Sau đó đ đến ngày thứ hai tại võ công sân hạ lục sâm để đồ đệ ở nơi đó kiến tạo một cái tương đối lớn khí đ à i luận võ đồng thời xây x o n g cổ la mã đấu thú c h ẳ n g giống như phong cách để dung nạp càng nhiều người quan sát người chủ trì là thành hàng châu phủ doãn triệu tông sở hắn lên sau đài trong ư ớ c t i mọi ộ t t người tâm cũng bắt đầu dục dịch võ trạng nguyên ban thưởng bàn đào một viên tiên gia thần giáp một bộ thuộc sơn ngự kiếm thuật một bản người phàm là chỉ cần là quân nhân đều rõ ràng tuốt giáp so binh khí quan trọng hơn về phần thuộc sơn ngự kiếm thuật chậm n g h e chút tựa hồ không có tiên gia phủ pháp lợi hại như vậy huống hồ đó là thuộc sơn kiếm thuật thuộc sơn chỉ là nhân gian chi địa thôi nhưng cũng liền vào lúc này trên đài luận võ có thêm một cái nữ tử xinh đẹp hàng châu phủ doán gặp nàng đến liền quy củ q u á t lên liên tả lên đài sau triệu bích liên cũng không nói lời nào trực tiếp tế ra vạn kiếm quy tông vô số trường kiếm tại trước mắt bao người tạo ra lại phóng lên tận trời cuối cùng cắm vào xuống tới che kín toàn bộ đài luận võ thấy cảnh này tất cả nhân sĩ võ lâm đều đứng lên trận mắt hốc mồm mấy cái đỉnh cấp lao giang h ồ người càng là tự l ầ m b ầ m nguyên lai、like、đây cũng là ngự kiếm thuật thuật này vừa ra trừ tiên nhân giang h ồ người nào là đối thủ kỳ thật chỉ cần ngự kiếm thuật đã l u y ệ n thành liền xem như tiên nhân đụng vào cũng phải l u ố n g cuống tay chân trước đó triệu bích liên t ạ i giao chỉ, thế nhưng là dết đến rất thoải mái triệu bích liên lại vung tay lên đầy đất trường kiếm biến mất không thấy gì nữa sau đó nàng liền dẫm tại một thanh trên cự kiếm ngay trước tất cả người xem mặt ngự kiếm may mất chuyện kế tiếp liền không cần phải nói tất cả mọi người liều đủ kình liền muốn tranh đến thứ nhất bị vó bắt đầu sau top một trăm mạnh hiệp khách bọn họ không ai vậy nước đều đang l i ề u dốc hết toàn lực bị võ trên thực chất t ố p một trăm mệnh người những cao thủ trên lệnh cũng không tính lớn mà trước đó rất có hy vọng trở thành võ trạng nguyên âu dương xuân khi tiến vào ba mươi người đứng đầu lúc bị đào thải đem nó đào thải chính là duy nhất nữ tính cao thủ hoa lâm sư thái có thể là bởi vì đối phương là nữ tính âu dương xuân vô ý thức chủ quan bị sư thái đoạt công được tay một mực đẻ xuống đánh gần nửa canh giờ cuối cùng bị bức phải xuống đài để âu dương xuân im lặng thở dài đợi đến mười hạng đầu đi ra cũng đã là chạm vào tối hôm nay tất cả đến xem thi đấu người từng cái đều vừa lòng thỏa ý thấy được tiên gia ngự kiếm thuật pháp không nói còn nhìn một trận quyền quyền đế n thị kiếm kiếm sinh hoa đỉnh cấp thi đua mười hạng đầu trận chung kết đến lưu đến ngày thứ hai đêm hôm ấy thành hàng châu tất cả mọi người thảo luận ngày mai ai hy vọng chiến thắng cao hơn thậm chí còn mở ra rất nhiều bản khẩu lục sâm nhìn xem mười hạng đầu danh sách đành phải lắc đầu còn dư lại mười tên cao thủ tất cả đều là nam tính mà lại tuổi tắt tất cả sáu mươi trở lên có vị cao thủ thậm chí đã tám mươi hai tuổi quan nhân không thích lao đầu từ khi trạng nguyên dương kim hoa ở một bên cho lục sâm cho ăn bồ đảo đồng thời hiếu kỳ hỏi lục sâm ăn ngọt nào trá bất đắc dĩ khắp cười ta ngược lại thật ra muốn cho người trẻ tuổi khi c h ẳ nguyên n g nhưng không có cách nào không có hạn chế người dự thi tuổi tác đúng là vấn đề của chúng ta không có cân nhắc chú tưởng nói thực ra lục sâm không quá xem trọng những này lão niên cao thủ bọn hắn khí huyết đã đến khô kiệt thời điểm toàn bộ nhờ một thân cường hoành nội lực chống đỡ dù cho chiến thắng sau cầm tới mật ong cùng tất đạo nhiều lắm là chính là cho chính mình kéo dài mấy năm tuổi thọ muốn tu hành t i ê n pháp là phi thường khó khăn khí huyết không hiện như thế nào sinh cơ không có sinh cơ liền không có khả năng hấp dẫn linh khí nhập thể bất quá cũng không quan trọng những lao nhân này khẳng định sẽ đem phương pháp tu luyện chuyển cho chính mình thân bằng hào hữu một dạng có thể đạt tới đem bí kíp quyết tán ra mục đích mặt khác chính là lục xâm sẽ để cho hàng châu đồ chơi văn hóa các thương gia in thêm một bản cơ sở luyện khí bí kíp số lượng nhiều bao ăn no tranh thủ tại trong vòng hai năm đem nó phân phát đến cả nước các nơi đi đây cũng là lục xâm đối với phương tây khí vận cao hứng cách đối phó tiên h đạo không hiểu thường rất nhiều khí vận cho tây nhung người đúng không không có vấn đề vậy ta cũng bật h ắ c ta dùng linh khí tăng cường hoa hạ con cái thân thể đồng thời sẽ định kỳ cử hành đại hội luật võ từ trên dễ bồi dưỡng bọn hắn hiếu chiến tính cách như vậy vượt qua mấy chục năm trên trăm năm nhìn xem là ngươi khí vận càn mạnh hay là ta bên này tức có khí vận lại có linh khí phụ trợ toàn dân luyện thể thế giới lợi hại hơn dương kim hoa thở dài chỉ là kể từ đó ta lục ra tốn hao to lớn còn có thể chịu đựng được sao quan nhân lục sâm nghĩ nghĩ nói ra vậy liền lại mở nguyên đi chương ba trăm sáu mươi lăm cuối cùng chỉ là phạm nhân chương ba trăm sáu mươi lăm cuối cùng chỉ là phạm nhân ngày thứ hai thập cường thi đấu rất nhanh liền đánh xong võ trạng nguyên là tên ẩn thế cao thủ tự xưng là phượng thương hoàng phạm bảy mươi bảy tuổi lục sâm hỏi qua ra tướng của mình bọn họ không có người nghe nói qua trong giang hồ có người này danh h ạ o nhưng nhìn hắn bộ dáng giọng nói cùng thói quen đều là tống nhân g á n g vẻ liền đem phần thưởng cấp cho cho hắn chỉ là người này cầm tới ban thường sau cũng không vội mà đi đứng tại chỗ ô m quyền hướng về triệu tông sở nói ra xin hỏi triệu phủ doãn có thể giúp ta hướng lục chân nhân câu hỏi nói triệu tông sở có chút khó khăn đối phương võ nghệ cao cường là trừ tiên ra bên ngoài đệ nhất cao thủ chính mình đắc tội cũng không tốt lắm vạn nhất đối phương tại trời tối người lên thời gian lén lút làm đầu trộm đuôi cước đầu mình làm sao bay đều không rõ ràng nhưng nếu như liền là chút chuyện này đi tìm tỷ phu hắn sẽ hay không không cao hứng á ngay tại triệu tông sở khó xử thời điểm lục sâm từ đài luận võ hậu phương màn vải bên trong đi tới lao nhân ra ngươi xin hỏi chỉ cần ta lục mô biết được tất nhiên sẽ trả lời chắc chắn ngươi lúc này thưởng thức trên đài đầy áp người lúc đầu rất ồn ào gây nhưng thấy lục sâm đi ra lập tức liền an tĩnh t ĩ n h đến có thể nghe thấy không trung chim bay h ó t vang l ạ c v ư ợ n g thương hoàng phạm nhìn từ trên xuống dưới lục sâm trong lòng vừa sợ lại kỳ hắn tại ba năm trước đây là không tin tiên nhân mà nói bởi vì hắn chính mình cũng đã là võ lâm chúng cao thủ đứng đầu nhất luyện đến lượt đi ý nguyên chỉ là một thân nội lực cường hành thôi võ thánh nhân cái thằng kia hắn cũng đã gặp thực lực quả thật không tệ nhưng mình so còn có chút t r ê n l ệ n h mà đông hải phù tăng đ ả o đều là chút hồ ngôn loạn ngữ đoán mệnh t h u ậ t sư nhìn xem rất có bản sự nhưng mình đi lên một người một súng lỗ thủng ngay tại hắn cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ thời điểm gặp được không trung bay qua cự hình mánh hổ rõ ràng cách cực xa nhưng chỉ là đối phương phát ra huy thế liền để hắn đứng tại chỗ không dám động đậy chỉ có thể mồ hôi chạy cải cõng ngay lúc đó tây vương mẫu vì khoán sách sự t ì n h mới từ côn lôn sơn lấy vật liệu đi ra về tâm giống như mũi tên sẽ không cân nhắc lấy thu liễm tự nhiên là có thể bay bao nhanh liền bay bao nhanh sau đó hắn liền tin thiên địa này có tiên yêu thần ma ngoan cố nữ a người muốn để hắn chuyển biến quan niệm kỳ thật đều rất đơn giản chỉ cần thô bạo phá hủy hắn thưởng thức là được cho nên lúc nghe lục sâm muốn tổ chức đại hội luận võ sau lập tức liền đến đây có rất nhiều liên quan tới tu hành sự tỉnh hắn đều muốn hỏi cho rõ nhưng thật thấy lục sâm bởi vì muốn hỏi sự tỉnh quá nhiều hắn ngược lại không biết làm sao lối ra bởi vì mỗi một chuyện hắn đều cảm thấy rất trọng yếu có thể lục sâm sẽ trả lời bao nhiêu lần bởi vậy hắn đến chọn trọng yếu nhất đến hỏi thế là hắn liền lẳng lặng, lặng đấy lục sâm cũng không nói này cũng lẳng lặng đứng đấy thưởng thức trên đài hơn ba vạn b á y tính cũng lẳng lặng chờ đợi bọn hắn cũng không vội đợi một hồi lâu ngược lại là màn vải sau triệu bích liên nhịn không được chạy đến quát hỏi ngươi người này làm sao đứng đấy không nói lời nào không biết nhà ta quan nhân sự tình phồn người bận đ i ệ u sao có chuyện cũng nhanh hỏi loại thời điểm này đoan chừng cũng chỉ có triệu bích liên dạng này tính cách có thể tùy ý chen vào nói bị bích liên liên mắng một cái như vậy hoàng p h à m ngược lại là tỉnh đi qua hắn lập tức ôm quyền nói ra là lao phu sai lầm lục chân nhân ngay tại mấy tháng trước lao phu đột nhiên có thể cảm giác được giữa tiến địa nhiều hơn một loại vô hình đồ vật tựa hồ đối với nhân thể vô hại ta nhưng lại không có khả năng chân chính nắm lấy nó nghe đến đó lục sâm biết đối phương muốn hỏi thăm chuyện gì quả nhiên hoàng phạm hỏi xin hỏi lục chân nhân những này vô hình bổ vật thế nhưng là tiên hành c h i dùng linh khí đối với những cái kia chính là linh khí lục sâm gật gật đầu tiếng nói của hắn vừa dứt thưởng thức trên đài xôn xao vang lên nhưng rất nhanh lại an tĩnh lại bọn hắn muốn tiếp tục nghe tiếp hoàng phạm các loại t r u n g quanh thanh âm an tĩnh lại hỏi lục chân nhân vì sao là ba tháng trước thiên địa mới có linh khí phải chăng cùng ngươi có liên quan lần này đại hội luật võ lục chân nhân đại phái t i ê n gia trí bảo nhưng ở chúng ta quân nhân trong mắt nhất người giá trị đơn giản là cái kêu ba quyển phương pháp tu hành nói cách khác lục chân nhân dự định để người trong thiên hạ đều tu hành lục sâm suy nghĩ một hồi hãn tại tổ chức ngôn ngữ sau đó nói ra linh khi đúng là chúng ta hệ thống cửa thả ra lại là một trận thanh n â m thủy triều cũng là rất nhanh an tĩnh lại sau đó lục sâm nói tiếp sở dĩ như vậy là bởi vì ta hệ thống cửa đã đem phủ tăng thụ từ đông hải tới ghép tới đồng thời đã đem nó bồi dưỡng đến đại thụ che trời lục sâm p h t phất tay thành bắc quanh năm khói mù lượn lờ đỉnh cao đột nhiên mây mở xương mù tiêu đại thụ màu tím xông lên t ậ n trời che đậy thiên nhật lục sâm lại phất phất tay hệ thống h u y ễ n trận lần nữa có hiệu quả đây cũng là p h ù tăng thụ có sinh sôi thiên địa linh khí hiệu quả tại chỗ thế gian linh khí đều do p h ù tăng thụ sở sinh lục sâm đương nhiên sẽ không đem kinh hoạn sự tình nói ra hắn lại không đốc lòng người là rất tham khi biết kinh hoạn còn có giữa thiên địa tuyệt đại bộ phận linh khí lúc những người này liền sẽ nghĩ đến dùng đạo đức bắt cóc phương thức đem kinh hoạn linh khí cho hết phóng xuất mặc dù coi như bọn hắn biết lục sâm cũng sẽ không làm như vậy đúng vậy để thế nhân biết sự tỉnh sẽ xử lý rất nhiều là phượng thương ô quyền bội phục nói ra thiên địa có linh khí Cái kia thế nhân đều có tu hành tư cách, lục chân nhân đại khí, hoàng người bội Lục tục chúng có lục chân Lục dám kia đại người bội tiếp hỏi, hỏi, hiện Pham thế tu tư gật gật ta tu thể thời thành nhân hành nhân khí, hoàng phụ. Hoàng hành, nhân nào đụng xâm xâm đều đầu. đầu. mẫu tựu? lắp vì sao tu hành chỉ là tu hành chỉ có thuật pháp mà vô thần thông cái gì gọi là thần thông người không biết nói cũng không hiểu hiểu không cần nói hoàng phạm trong lòng n h ẹ lấy một hơi lại hỏi lục chân nhân thần thông có thể có truyền thụ cơ hội không có lục sâm lắc đầu thần thông chỉ có con đỉnh mà không phương pháp học tập mặc dù bây giờ thế nhân đã có thể tu hành nhưng ta hệ thống môn hạ tiên duyên đ ỉ n h y nguyên như cũ có thể có tiên duyên người mới có cho ta hệ thống môn thần thông cơ hội nói đi lục xâm quay người đi hoàng phàng ấ p hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đang muốn đuổi theo lại đột nhiên toàn thân thể mao phát l ạ n h lập tức vội vàng thối lui mà đi đốt một thanh trường kiếm đột nhiên t h á t ra cắm ở hoàng p h à n khu vực cần phải đi qua trên đường triệu bích liên cười lạnh nhìn xem hoàng p h à n thấy người sau khắp cả người phát l ạ n h khẽ động không dám luận động lúc này triệu tông sở lập tức đi ra hồ thưởng miệm cấp cho hoàn tất đại hội luận võ khắp nơi kết thúc tất cả giải tán đi ai than âm than liên tiếp cơ hồ tất cả mọi người không nguyện ý đại hội luận võ cứ như vậy kết thúc nhưng không có người dám n á o sự triệu bích liên rất nhanh cũng đi sau đó hoàng phạm đi qua thông qua thanh kia còn cắm ở trên đài luận võ kiếm kiếm này đến trong tay hắn sau rất nhanh liền vỡ vụn hóa thành bùi đất tiên gia c h i pháp quả nhiên danh bất hư truyền hoàng phạm là võ t r ạ n g nguyên hắn cầm tới chính là ngự kiếm thuật tự nhiên là đối với thuật pháp này cảm thấy rất hứng thú có thể tu hành lại không thể thành tiên không thể được thần thông giả cuối cùng chỉ là phạm nhân hắn không muốn làm phạm nhân chương ba trăm sáu mươi sáu linh khí tiểu t h u chương ba trăm sáu mươi sáu linh khí tiểu đâu không người nào nguyện ý khi phạm nhân cho nên lục xâm cùng hoàng phạm vấn đáp rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ đại tống từ văn võ ba quan cho tới người buôn bán nhỏ người người đều muốn lấy nên như thế nào tu hành cũng chính là lúc này một bản tên là tiên gia luyện khí pháp thư tịch bắt đầu ở thiên nam địa bắc truyền ra đến căn cứ mua bán tiệm sách nói tới đây là lục chân nhân đặc biệt p h o n g xuất cho thế nhân tu hành dùng sách in ấn chất lượng rất tốt dùng giấy vững chắc nội dung cũng là dùng bạch thoại văn chỗ sách giải thích được vô cùng vô cùng tường tận tỷ như nói chỉ là cái gì gọi là chu thiên một từ đều giải thích được rõ ràng trước sau dùng gần bốn trăm chữ tả hữu nếu là truyền thống tư h tịch cái gì gọi là chu thiên sẽ chỉ là một câu lập lờ nước đôi nói xong dạng này tường tận dạy bảo đối với đại đa số người tới nói tự nhiên là chuyện tốt nhưng cũng có một số người là nhìn không quen đặc biệt là một vài gia tộc lớn tự lệ bọn hắn nhìn xem quyển sách này n h ì n không được tập hợp một chỗ thầm nói có mất nhãn h ặ n sách này sử dụng câu nói cùng chỉ đọc hai ba tháng bạch đinh có gì khác biệt hành văn không khoái không có chút nào văn khí đọc lấy đến như là nhai sắp đến đúng đúng, đúng. một đám người phụ họa lại sách này còn cầm kỳ đánh dấu dị điểm để mà giấu chấm ngăn cách làm chúng ta không có đọc qua sách sao đúng đúng đúng lại là phụ họa kỳ thật người ở chỗ này đều hiểu quyển sách này viết quả thực tốt tốt đến cơ hồ tất cả mọi người có thể xem hiểu hoặc là nghe hiểu tình trạng tâm pháp này biên soạn quá thông tục dễ hiểu nếu như không phải đối với tâm pháp nội dung hết sức quen thuộc cùng t à i văn chương cực kỳ thâm hậu người căn bản không viết ra được đến muốn đem viết đến đơn giản dễ hiểu cũng là một việc khó không thua gì làm ra thiên hạ danh ôn bọn hắn sở dĩ phản ứng lớn như vậy là bởi vì bọn hắn học hành gian khổ ưu thế tại quyển sách này trước hoàn toàn không thể hiện được đến mà lại tu hành có thiên phú giả vạn không còn một tuyệt đại đa số đều là người bình thường mà dưới loại tình huống này tu hành càng coi trọng tâm tính cùng nghị lực đám công tử ca cầm y ngọc thực áo đến thì đưa tay cơm đến hám i ệ n g lại có mấy cái tâm tính cực tốt bởi vậy sau một thời gian ngắn bọn hắn phát hiện chính mình nha hoàn bọn người hầu tốc độ tu hành thế mà còn nhanh hơn bọn họ này làm sao được từ cao cao tại thượng lập tức liền ngã tiến vào bùn trong hố loại này t r í n h lệch bọn hắn có thể chịu không được cũng có người đề nghị cấm chỉ hạ nhân truyền đọc tu hành tâm pháp nhưng lời này nhắc lên đến liên bị người một nhà hủy bỏ tám đồng tiền một quyển sách s o nhà ta gối đầu còn dày hơn một gia tộc lớn nào đó trưởng tử giận dữ nói chỉ cần tùy tiện đến một chút tiền liền có thể mua được khắp thiên hạ đều đã chuyển khắp khắp nơi đều là ngươi làm sao cấm có thể như vậy x u ố n g d ư ớ i cũng không phải biện pháp a tu hành tâm pháp xuất hiện chỉ là ngắn ngủi nửa năm trong nhà hắn liền đã có rất nhiều nha hoàn cùng người hầu tử công có mấy cái thậm chí còn hô lên đại t r ư ở n g phu sinh ở giữa thiên địa há có thể buồn bực sống lâu dưới người nghe được người kia lúc đó liền cái chán đại mạo mồ hôi lạnh tạo hóa che ngươi lôi kéo có thiên p h người đem bọn hắn biến thành người một nhà đi trưởng từ mặt mũi tràn đầy cười khổ Nhà ta đã đem tiểu mội gà cho một tên trưởng công, đang muốn tùy ý thành hôn. Lúc trước hắn là trưởng công, hiện tại hắn là nhà ta hiện. Chúng công tử ca nghe chút, đều là thăng Trưởng bọn hắn nơi này nổi danh、mỹ、nhân bại hoại. Trước đó bọn hắn còn tại suy đoán, sẽ tiện nghi cho chút, thở. hoại, thế gà là là là là ta tiểu một tùy trước tại ta tử tử tiểu trước tại ca gia đã đem đều đó mội mội, mỹ bại rể suy Lúc ý sẽ kết i a con. k quả một tên trường công con cháu thế gia bọn họ ai thán truyền không đến lục sâm trong lỗ thai bởi vì con cháu thế gia nhân số quá ít không nổi lên được sóng gió không đến một p h ầ người trăm n chiếm thế gian tám mươi trở lên ruộng tốt cùng tài nguyên lúc đầu bọn hắn cũng là chiếm dư luận ưu thế nhưng bộ này bọn hắn không dám dùng tại lục x â m trên thân thiên nhân cây lúa gieo rác linh khí lục x â m địa vị đã sớm không phải lưu nôn phỉ ngữ có thể dung chuyển hiện tại nếu như có chuyện quan lục x â m không tốt ngôn luận thế nhân trước tiên phản ứng là có người muốn phỉ báng lục chân nhân là ai đem hắn tìm ra giết chết hắn hệ thống trong môn lục x â m chính nghe ra tướng lao tề báo cáo toàn bộ đại tống đều đã bắt đầu lưu thông q u â n sách này trừ quế quận vì sao một là quế quận trứng nóng không có thương nhân muốn sách nguyện ý hướng bên kia chạy hai là quế quận giao thông không t i ệ n đường xác thực không dễ đi mỗi sâu độc rắn kiến rất nhiều đều là đ ộ n vật dễ dàng ở trên nửa đường xảy ra chuyện lục sâm gật gật đầu cái kia quế quận liền tạm thời trước như vậy đi phiền phức lao tề ngươi làm chút thích mời báo cho thương nhân b u ô n sách đông ra bọn họ tại tết nguyên đán thời điểm tổng hợp hàng châu thành tiên duyên cát ta tự mình cùng bọn hắn tâm sự lao tề gật đầu sau đó đi chờ qua mấy ngày chính là tết nguyên đán lục sâm mang tới bàng mai nhi người sau gần nhất mai táng hoa thuật tu được càng ngày càng tốt tâm tình vung lòng rất nhiều không còn giống trước đó như thế cả người gấp banh lấy nguyện ý đi ra chơi đùa chơi đùa tất cả thương nhân muốn sách đều tới cơ hộ đều trước thời hạn một canh giờ lục sâm vừa đến tiên duyên các liền cùng cái này mười bốn người tiệm sách đông ra chào hỏi cơ sở luyện k h í tâm pháp có thể trong vòng nửa năm chuyển khắp toàn bộ đại thống bọn hắn xuất lực trí vĩ không thể bỏ qua công lao chuyện này khiến phức chư vị lục sâm nâng c h é n trước uống sau đó tiếp tục nói ra liền theo chúng ta trước đó chỗ ước định mỗi người thu hoạch được một điểm tích lũy để mà đổi lấy cái này tiên duyên các bên trong sự vật một viên bàn đảo điểm số chính là một điểm nhưng lục sâm sợ có ít người không muốn bàn đảo liền đề nghị dùng điểm tích lũy để thay thế quả nhiên m ư ơ i bốn người bên trong có m ư ơ i người đổi bàn đảo nhưng vẫn là có bốn người đổi vật gì đó khác Các thứ đổi x o nghĩ nghĩ, nguyên một t cái g nhân bản u lục xâm chỉ là nghe một chút liền thôi kết quả lúc này lập tức cảnh giác lên đúng là hải ngoại di nhân trung niên thương nhân dùng sức gật đầu lừa không được ta trên thân cái kia cổ hải nước bụi tanh hành cách xa hai ba trượng đều có thể ngửi được bản nhân về việc tu hành cũng hơi có thiên phú có thể cảm giác được những người kia trên thân từng cái đều có linh khí mặc dù không kịp ta nhưng cũng không có kém quá nhiều vị này trung niên thương nhân buôn sách đúng là có tu hành thiên phần lục xâm hỏi người ở nơi nào thấy bọn hắn hải bạc tư bất quá nghĩ đến hẳn là s ớ m đi dù sao cũng là hơn nửa tháng trước sự t ì n h lục xâm lập tức đứng d ậ y ô m quyền nói ra ta có một số việc xử lý không có khả năng đ ồ i tiếp chư vị thương nhân buôn sách bọn họ nói liên tục không dám lục xâm lập tức chạy tới hải bạc tư nơi này hải bạc đề cử là gặp qua lục sâm gặp người sau tới lập tức đến đây cười hỏi lục chân nhân đại gia u a n lâm rất là vui vẻ mời tới bên này thử ư toạn lục sâm hỏi nửa tháng trước nơi này tới một đám hải ngoại di nhân tới đây hải ngoại di nhân nhiều lục chân nhân có thể nói chút dễ thấy đặc t h ủ bọn hắn mua đi rất nhiều sách luyện k h í bí kíp a hải bạc tư đề cử nghĩ tới vỗ tay một cái những cái kia là đông hải di nhân nghe nói đến từ s i m la chương ba trăm sáu mươi bảy thanh câu hiện chương ba trăm sáu mươi bảy thanh câu hiện x i m la lục sâm cảm thấy hơi kinh ngạc Địa p hiện tại đại tống người đối với man di nhưng không có cái gì quá tốt thái độ gặp người sắc mục hoặc là man di ở trên lục địa ở lâu sẽ chủ động đổi người hoặc là trực tiếp báo quan chẳng lẽ bọn hắn bình thường một mực tại đại tống trên hải vượt bờ bền ở trên biển tu hành nghĩ như vậy cũng thật có khả năng nếu là từ từ linh khí cũng là không quan trọng có thể vấn đề ở chỗ đối phương mua đi rất nhiều luyện khí tâm pháp bí kíp cử chỉ này liền không cách nào giải thích nếu là chỉ ở trên biển tu hành như vậy chỉ cần truyền miệng liền có thể dù sao ít người đều tại một hai chiếc trên thuyền hoặc là trên hải đảo chỉ cần mấy quyển bí kíp liền có thể thỏa mãn truyền đọc nhu cầu nhưng đối phương mua một nhóm lớn bí kíp tâm pháp vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn là muốn trở về đi rời xa đại tống siêm la cũng có thể tu hành lục xâm phản ứng đầu tiên là không thể nào nhưng hắn rõ ràng hơn nhiều khi chất tướng thường thường đều là phản trực giác hắn nghĩ, nghĩ bay trở về đến trong thành hàng châu gọi đến thi lỗi nói ra đ ộ nhi ngươi đi xiêm la một chuyến cha ra xiêm la người mua sắm bí kíp nguyên nhân ta sẽ đưa ngươi một khung phi hành khí tính là ngươi lịch luyện lễ vật thi lỗi đại hỷ đa tạ sư phụ hắn trông m à thèm phi hành khí rất lâu trước đó đều là ngồi lao sư hiện tại chính mình có được một khung cái kia cảm giác hưng phấn khó mà nói nên lời nhìn xem thi lỗi vui vẻ bộ dáng lục sâm cười nói ngươi mang lên một hai cái ra tướng lao thủ đi qua bọn hắn kinh nghiệm giang hồ tương đối phong phú có thể giúp được ngươi đ ộ nhi biết được sau đó thi lỗi liền đi k ố phòng nhận đỡ phi hành khí qua nửa ngày sau hắn liền xuất phát lục sâm thì đợi trong nhà sau đó buổi n h t qua còn có kinh kinh linh hoạt. cùng ốc ốc ba người con hồ ly tiêu biểu lộ rất nhân tình hóa nàng nhìn thấy thon dài thời điểm trong hai mắt bắn ra chính là kinh hỷ là nhật lệ nhưng lại nhìn thấy linh ba người lúc ánh mắt liền trở nên rất hoảng sợ một mặt không thể tưởng tượng nổi cự hồ bị bốn chị em ôm không n ú c ních ánh mắt không hiểu khóc một lúc lâu sau thon dài lau sạch nước mắt nói ra di nương theo ta đi tiến đến hít một chút linh khí lúc này cự hồ là không thể nói chuyện nghe vậy đi theo thon dài phía sau đi vào hệ thống trong sơn môn lúc này dương kim hoa sớm đã cho con hồ liên này tiến vào hệ thống sơn môn quyền h ạ bởi vì nhậm thủy đều có thể nhìn ra được đây chỉ là thanh câu hồ là thon dài trưởng bối đi vào hệ thống trong sơn môn hồ ly kinh ngạc nhìn xem to lớn phụ tăng thụ sau đó chính nàng nhanh như chấp hướng trên đỉnh núi chạy đồng thời tại trong lương đình nằm xuống xuống tới liều mạng hấp thu linh khí mà linh linh bọn người thì lập tức đi trong k h â phòng lấy ra rất nhiều trái cây cùng mặt ong một bên hấp thu phủ tăng thụ linh khí vừa ăn trái cây rất nhanh cái này to lớn hồ ly liền hóa hình cùng thon g i ả i có bảy phần tương tự nữ t ử áo trắng xuất hiện tại trong lương đ ỉ n h nàng nhìn xem thon g i ả i lại nhìn xem ba người khác tên âm thanh thon g i ả i ngươi làm sao làm sao còn có ba cái ngươi nói như vậy cho dù là tiên nhân cũng không có biện pháp làm đến phân thân đây chẳng qua là nghệ thuật nhưng mới rồi xúc giác còn có vị giác đều minh xác nói cho trước mắt thanh câu hồ nhà mình chất nữ thon dài nhiều ba cái thon dài đem sự tình từ từ nói đi ra lời nói này chính là khoảng ba cái giờ lục sâm bọn người đã sớm rời đi để bọn hắn thanh khâu hồ t r ư ớ c tự mình họ gặp đợi đến t r ạ n g vạng tối thời điểm vị này thanh khâu hồ trưởng bối rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều chuyện nàng chủ động tìm tới lục sâm huyện chuyển bãi lễ nói ra đa tạ lục chân nhân cứu nhà ta chất nữ nếu không nàng tất không thể sống đến lúc này xác thực nếu như không có lục sâm thon dài liền chết tại đông doanh hơn nữa còn đến bị quan bên trên ngọc tào trước hồn hảo lục sâm đứng dậy hoàn lễ nói liên tục hẳn là thon dài ở một bên giới thiệu nói quan nhân đây là gì ta thanh khâu mặt mạ lục sâm còn đang suy nghĩ lấy cái này từ xuất từ cái nào bài thơ dù sao mình nhà bốn cái hồ ly danh tự đều là xuất từ thơ cổ t h ô n giải nhìn thấy lục sâm biểu lộ liền biết hắn đang suy nghĩ gì che miệng cười nói di nương danh tự cũng không có cái gì thâm ý chính là đơn thuần e m thay thôi a thì ra là thế thanh khâu mạt mạt ngồi xuống ngữ ngu nhan ngu nói lục chân nhân lần này ta đi ra chính là vì tìm kiếm phát ngôn giải chúng ta vốn cho rằng nàng chết tại bên ngoài nghĩ đến sống muốn gặp cáo chết phải thấy xác dù sao cũng phải giải quyết xong thử nghiệm hiện tại nàng còn rất tốt có thể hay không để cho nàng xanh trở lại đổi một chuyến thon giải lập tức nói ra đương nhiên muốn trở về quan nhân cũng muốn cùng theo một lúc trở về tạm thời còn không được thanh khâu mạt mạt giận dữ nói hiện tại thanh khâu đối với người ngoài cực kỳ phong bị ngươi phải trở về nói do nguyên do lấy được tộc nhân khác tín nhiệm sau lục chân nhân mới có thể tới thon giải mí muôi một cái nói ra vậy liền như vậy đi quan nhân ta về trước đi một chuyến lục sâm cười nói không n ó n g nảy nhìn ra được di nương thân thể không tốt lắm trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó lại mang theo linh thạch trở về kể từ đó các ngươi sức tự vệ cũng mạnh chút ta cũng yên tâm thon g ả i suy nghĩ một hồi Gật đầu đồng ý đằng sau đám người Nguyên đường thuận tiện thanh tình. mặt thời điểm, thiên đầu đám điểm, địa linh khí đột sau khâu linh nhiên ý sự lai hỏi khí kỳ cửa vào, bởi vậy liền muốn lấy đem cái khác gần thế chi địa nhập vào đến chính mình bên trong nhưng bọn hắn chỉ cần không cần người đòi người nói linh khí tiêu hao lại sẽ gia tăng còn chưa đủ dùng đang tấn công thanh khâu trước đó bọn hắn đã cưỡng ép sát nhập mấy chỗ ẩn thế chi đ ị a đằng sau thiên đình bắt đầu tiến đánh thanh khâu gặp người liền liền giết không lưu một chút chỗ trống kết quả chọc giận thanh khâu c h ú n g cáo bọn hắn liều chết phá hủy thanh khâu linh mạch lại tập thể trốn hướng phía nam thiên đình cầm một cái linh mạch hư thanh khâu cũng không hề dùng đằng sau liền từ bỏ truy sát thanh khâu hồ bọn họ mà thanh khâu hồ thì nam chui đến quế quận một chỗ vắng vẻ chỗ rất may mắn tìm được cái cỡ nhỏ ẩn thế chi đ i ệ liền trốn đi vừa trốn này chính là mấy trăm năm trong l nhưng đều bị tộc nhân đẻ xuống thanh khâu hồ mặc dù rời đi tiểu thế giới cũng sẽ không chết dù sao các nàng là nhân tộc cùng cựu vĩ hồ hợp thể sinh ra hậu đại dù cho không có linh khí cũng có thể lấy p h ả m cáo thân phận sống sót đương nhiên pháp lực cùng trí thông minh phương diện cũng đừng có suy nghĩ nhiều chỉ so với phổ thông hồ ly mạnh hơn một chút xíu mà lần này thanh khâu mạt mạt đi ra là thanh khâu tộc đã cảm thấy ngoại giới có linh khí yêu ớt thế là am hiểu nhất trinh sát tìm người thanh khâu mạt mạt liền bị phái đi ra điểm ấy linh khí có thể cho thanh k â u mạt mạt bảo trì đầy đủ linh thức nếu là không có điểm ấy linh khí nàng cũng là không dám ra tới lục xâm để kình hoạn tán phát nồng độ linh khí là trải qua tính toán vừa vặn có thể khiến người ta tộc tu hành nhưng lại sẽ không để cho yêu tộc tiên tộc chiếm được tiện nghi dọc theo con đường này thanh khâu mạt mạt dựa vào trong không khí linh khí yêu ớt một đường hướng bắp đi âm thầm thu thập tin tức nghe nói bên này có cái lục chân nhân tương đương lợi hại liền tới muốn chạm tìm vật may vạn nhất có cơ hội ẩ nút n đến phù tăng thụ cảm giác hút vào mấy ngục lớn có pháp lực sau liền có thể tốt hơn lợi dụng pháp thuật truy tìm cháu gái của mình không nghĩ tới vừa tới hệ thống cửa đâu liền bị người vây xem nàng thậm chí còn hoảng sợ phát hiện cháu gái của mình biến thành tứ đ ẳ n g phân các ngươi cũng không biết ta lúc đó dọa đến a thanh khâu m ặ t mặt một mặt h hoán nhìn xem thon dài ta còn tưởng rằng bởi vì linh khí thiếu thốn quan hệ chính mình t h ậ m chí xảy ra vấn đề đem người nhìn thành bốn cái đám người cười to lúc này thon dài dán tại thanh khâu m ặ t mặt bên người giống như là cái tiểu hài t ử bình thường đám người thấy b u ồ n c ư ờ i đang thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau dương kim hoa bọn người rời đi đem nơi này giao cho cái này nằm cái hồ ly để các nàng chính mình từ từ trò chuyện bọn người sau khi đi thanh khâu mạt mặt đột nhiên hỏi thon dài các ngươi bốn người trung tùy tùng một chồng hắn được hay không a bốn người tự nhiên liên tục gật đầu thanh khâu mạt mạt năm đó cũng là gả cho người khác mặc dù trượng phu không phải nổi danh nhân vật nhưng cũng là cái lợi hại hắn tử nàng đối với phòng đệ sự tình hiệu rất rõ trừ bọn ngươi ra bốn người ta còn tại cái khác trên người nữ tử ngửi thấy lục chân nhân hương vị thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước trong ánh mắt tràn đầy h i ế u kỳ hắn đến cùng có bao nhiêu cái thê thiếp trên mặt nổi liền có tám tên t hắn vất vả từng chiếm được tới sao vẫn được quan nhân thiên phú dị bẩm thanh khâu mạt m i n mạch nàng bất đắc dĩ lắc đầu cười nói chúng ta thanh khâu có rệ từ trước đến nay đều muốn qua s á c quan các ngươi quan nhân như vậy mưu cầu danh lợi chuyện phòng khe ta sợ hắn thật đi thanh khâu có thể sẽ bị trò mèo thon d i ả i lập tức nổi giận ai dám để quan nhân xấu mặt ta liền đánh người đó nếu là ngươi phụ mẫu đâu phụ mẫu một dạng chiếu thon d i ả i lập tức kịp phản ứng nếu là cha cùng mẫu thân cũng muốn để quan nhân bị trò mèo ta liền cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ lại không nhận bọn hắn làm cha cùng mẫu thân thanh khâu mạt mặt cười khổ không được cha ngươi cùng mẫu thân mỗi ngày tại thanh khâu lý tưởng n i ệ m lấy ngươi có đôi khi ai tư đi lên vừa khóc chính là hai ba ngày ngươi thế mà có thể nói ra lời như vậy để bọn h không thất vọng đau khổ mới là lạ thon dài trầm m ặ t ánh mắt của nàng n gừng đỏ nói ra ta cũng rất muốn cha mẹ năm trước chúng ta xanh trở lại đổi u đi tìm kết quả phát hiện các người đều không thấy cuối cùng chúng ta còn đổi u tới giao trì muốn tử vương mẫu nương nương nơi đó nghe ngóng tin tức của các người kết quả nàng cũng không biết còn muốn đi tìm thiên đ ỉ n h ai ngờ thiên đ ỉ n h cũng không thấy các người đi tìm thiên đ ỉ n h thanh khâu m ặ t m ặ t mặt đều dọa đến thanh bạch không có xảy ra chuyện đi thon dài cười nói có quan nhân che chở chúng ta thiên đình tới cũng không sợ nhìn xem thon dài vẻ hạnh phúc thanh k â u mạt mặt cười xem ra các ngươi xác thực tìm tốt phu quân chính là hoa tâm chút nếu để cho đắc kỳ di nương gặp được chắc chắn để nhà ngươi quan nhân bị trò mẹo ngươi cũng biết nàng ghét nhất người phụ tỉnh đắc kỳ di nương dám làm loạn liền để giao quỳnh tỷ tỷ đi giáo hấn nàng thon dài h ư một tiếng giao quỳnh tỷ tỷ có thể bảo bối nhà ta q u a n nhân giao quỳnh thanh khâu mạt mạt răng bắt đầu trên giới đánh nhau ngươi nói thế nhưng là tây vương mẫu quân lôn giao quỳnh thon dài loại này thanh khâu hồ bên trong hàng tiểu bối đối với tây vương mẫu mặc dù cũng rất kính trọng nhưng cũng không có đến e ngại trình độ dù sao nàng ra đời thời điểm tây vương mẫu đã tại côn lôn sơn lý nằm ngáy ho ho có gần ngàn năm có thể hàng đối thanh khâu hồ đặc biệt là đắc kỷ mặt mặt đời này đừng nói trông thấy tây vương mẫu chỉ là nghe được danh tự này liền sẽ toàn thân run lên bởi vì các nàng thật trải qua năm đó tiên yêu người đại chiến được chứng kiến tây vương mẫu vi phong mà lại điểm trọng yếu nhất là các nàng thanh khâu hồ tổ tiên cựu vĩ hồ từng là tây vương mẫu tiểu thủy t ù n g chương ba trăm sáu mươi tám sao không nhận cái sai chương ba trăm sáu mươi tám sao không nhận cái sai sim la man di chi đ i ệ t hiện làm đại thống nhất người đọc sách, là không đem man gì xem đại đọc trinh người người. i tống thống nhất không như gì sách, h tại nghe sư phụ nói, có man gì hồ học lén trong môn tiên pháp, lúc đương thời phi hành khí, loại này vui sướng lớn hơn hết thầy, đến gì phụ hồ học pháp, thời phi khí, hết hảy, sư có loại vui lúc mức tựa đều qua ê n phẫn nộ. Hiện tại q u hưng p h ấ n kỳ nội tâm của hắn bất mãn cùng tức giận liền dũng manh tiến ra chỉ là man di dám học trộm chúng ta phái t i ê n pháp muốn chết hắn mở ra phi hành khí từ đại tống một đường dọc theo bờ biển đi về phía nam nhờ vào gần nhất đại tống hàng hải nghiệm phát đạt đông hải cùng hương l i u quần đảo phụ cận địa đồ đã rất tường tận lợi dụng chính mình tiên gia đệ tử thân phận hắn đi biển thuyền đi biển tư lấy một phần sau đó mang theo tên nhà mình phiên dịch để phòng xuất hiện không cách nào giao lưu hiện tượng tên này phiên dịch là người trong nhà hiện tại thi ra cũng bắt đầu làm buôn bán trên biển thi lỗi có được hệ thống tử một chút cơ sở công năng cũng là có thể sử dụng tỷ như nói học sư phụ như thế đem khối gỗ nhỏ dán lại đứng lên làm thành một chiếc thuyền lớn xác thực không phải việc khó gì đương nhiên hắn làm thuyền không có lục xâm bảo thuyền lớn như vậy chủ yếu là hắn hệ thống ba lô nhỏ giả không được quá nhiều đồ vật không giống lục xâm hệ thống ba lô lớn đến v à người dù sao hắn cái này chỉ là cắt xén bản hệ thống tử ba lô nhỏ liền không tốt chứa đồ vật cũng không tiện chế tác đồ vật nhưng ngay cả như vậy thì lỗi làm ra thuyền cũng là dùng rất tốt thi ra dựa vào cái này mấy chiếc thuyền cũng bắt đầu hàng hải sinh ý cũng kiếm được thật nhiều phi hành sau một thời gian ngắn thi lỗi tại trong rừng cây rơi xuống sau đó ngay tại chỗ vây lên hàng rào sau đó thở vào một cái tại hàng rào này đằng sau hết thệ đều rất an toàn không nói giã thu đ ộ c trùng ngay cả trướng khí đều không q u a được mà đi theo thi lỗi bên người, người trẻ tuổi rất là khiếp sợ nhìn xem chung quanh cảm giác chung quanh biến hóa sau đó hắn rất c u ồ n g nhiệt mà hỏi thăm lỗi thúc đây cũng là trong chuyến thuyết động p h ụ chi pháp ân đây cũng là thần thông thi lỗi rất là đắc ý từ hệ thống trong ba lô xuất ra mấy cái khối gỗ vương khối thuần thục tổ hợp thành hai tấm băng ghế vương con sau đó một người một tấm chỉ có thể thông qua sư thừa có đỉnh trên đời chỉ có sư phụ hai vị sư thị hai vị sư muội còn có ta chúng sáu người biết được môn thần thông này lỗi thúc ngươi cảm thấy ta có hy vọng sao ta nào hiểu nhìn cái này a ngươi đi tiên duyên đỉnh thử một chút chẳng phải xem rõ ràng cái này trẻ tuổi chất nhi bất đắc dĩ sờ lấy chán giận g ữ nói sớm thửa làm sinh hoạt tại hàng châu người phụ cận ai không có đi tiên duyên đ ỉ n h sở qua thủy tinh cầu kia có người còn sở soạn hai bà khắp đâu rất nhiều hài nhi vừa ra đời không phải trước đặt tên mà là tùy tiện cho ăn hai cái sữa sau trực tiếp đưa đến tiên duyên đ ỉ n h đi giúp tiểu g i a hỏa theo dấu tay nhỏ cách làm này đại đa số là muốn giúp hài nhi lấy cái cắt vận vừa ra đời liền đụng vào qua tiên gia sự vật từ đây liền đến tiên khí hộ thể chư tả bất sâm thật đúng là đừng nói cũng không biết có phải hay không tâm lý ảo giác những cái kia vừa ra đời không bao lâu liền đụng vào qua tiên duyên đình thủy tinh cầu hài nhi phổ biến khỏe mạnh hơn chút không dễ dàng chết yêu nhờ vào lục xâm tại đại hội luận võ sau nói lời nói kia thế nhân hiện tại cũng minh bạch thuật pháp cùng thần thông khác nhau thuật pháp là có thể học được thần thông là học không được chỉ có thể truyền thừa mà hệ thống cửa thu đồ đệ chỉ lấy có thể truyền thừa thần thông đệ tử ngươi nếu thử qua ta cũng không có biện pháp chất tử có chút thất vọng nhưng sau một lát hắn biểu lộ lại hương phấn lên cái kia l ố i thúc có thể hay không cùng ta nói một chút luyện khí tâm đắc c a nếu học không được thần thông vậy liền học cái khác đấy chứ thì lỗi học tâm pháp cũng là mai táng hoa thuật mai táng hoa thuật đối với tâm tính cùng tư chất yêu cầu rất thấp rất thấp nhưng vẫn là có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận người bà n mai nhi đã coi như là người bên trong hoàng mạ h o ặ c mai táng hoa thuật tiến độ y nguyên cực chậm nếu không phải dựa vào cùng lục s â m song tu nàng liên đột phá đều làm không được so sánh dưới triệu bích liên lại hoàn toàn khác biệt suốt ngày vui a vui a lấy liền đem ngự kiếm thuật luyện đến cực cao trình độ tơ lụa không gì sánh được không có bất kỳ cái gì cản trở thì lỗi mai táng hoa thuật cũng chỉ là nhập môn tiêu chuẩn thiên phú của hắn cũng không cao nhưng nhờ vào thân ở hoàn cảnh khác biệt hắn tại luyện khí tâm đắc bên trên y nguyên vẫn là muốn so nhà mình chất nhi mạnh hơn quá nhiều chỗ nào không hiểu ngươi nói t ô i ta giút ngươi bàn bạc bàn bạc chính là khí đi đan đ điện sau muốn đi chu thiên nhưng không biết như thế nào đem khí thôi động mà lại khí cảm giác cũng không đúng lúc ẩn lúc hiện khí cũng không thể lúc nào cũng cảm giác được người ngay cả cơ sở đều không có đánh sau đứng cũng không vững liền muốn bắt đầu chạy trốn cứ như vậy thi lỗi bắt đầu dạy bảo cháu của mình một chút luyện khí bên trên tri thức đến nửa đêm hai người nằm ngủ thi lỗi là ngủ được cực kỳ an tâm chỉ cần tại trong hàng rào đó chính là nơi an toàn nhất đây là hệ thống môn chúng người chung nhận thức nhưng hắn chất nhi lại thật không dám tín nhiệm thứ này tính an toàn luôn luôn ngủ tình ngủ tình sợ có dã thu từ trên hàng rào nhảy qua đến đem hai người cho đi sau đó đêm khuya thời điểm quả nhiên tới chỉ hoa nam hổ lạng yên không một tiếng động ẩn nút tới đến hàng rào nơi đó muốn vào đến kết quả không được liền dựng đứng lên một mực tại dùng s o n g chảo gai không khí càng ngày càng nhanh tựa hồ đang xoa pha lê mở d ạ n g thanh â m này kinh động đến chất nhi hắn ngẩng đầu nhìn lên lập tức liền trợn tròn mắt giật giật thúc thúc của mình sau đó lấy hàng rào bên ngoài cái kia sợ h ã i mánh hổ thúc uy vũ hổ muốn hay không hô cứu mạng t h i lỗi có chút mở mắt ra nhìn thoáng qua cái kia còn tại xoa pha lê la hổ chở mình lại tiếp tục ngủ đồng thời không nhanh nói trời sập tâm không sợ hãi ngươi gấp cái bóng à đi ngủ là lớn nhanh ngủ chớ quáy g i ầ y ta nói lại ngáy lên sau đó thì lỗi ngủ một g i ấ c đến hướng đông ma cháu của hắn nhìn xem m á n h hổ bên trái lau lau pha lê bên phải lau lau pha lê dày vò hơn phân nửa đêm hắn dọa đến cũng không dám động đậy thằng đến lúc sáng sớm lao hổ gầm nhẹ sau khi rời đi chất tử mới yên tâm lại nhưng cũng biết cái kia hàng rào là thật hữu dụng à manh thu thật vào không được không chỉ là tị độc trùng ngăn độc trướng sáng sớm tùy tiện ăn chút trái cây chất tử cũng đi theo cọ sắt một trận tiên ra già giàu quả tiệc sau khi ăn xong chất tử lập tức cảm giác được thể nội tựa hồ có khí chuyện này rất bình thường hệ thống gia viên bên trong sản xuất đồ vật hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít linh lực người bình thường ăn vào chính là kiếm được an đ i ể m tâm song song chất tử nhìn xem thi lỗi thu lên hàng rào hâm mộ không được người ra ngoài thời điểm rời đi quen thuộc địa phương cảm giác an toàn là rất thấp gió thổi có l a y đều sẽ để cho người ta nhìn nhiều hai mắt hắn rốt cuộc minh bạch thần thông cùng pháp thuật ở giữa khác biệt thật sự là trời cùng đất ta đằng sau phi hành khí tiếp tục đi về phía nam bay như vậy d ạ n g này hai ngày sau rốt cuộc đạt tới cái gọi là xiêm la lúc này xiêm la chỉ là một cái khu vực cũng không phải là đặc biệt là một cái nào đó quốc gia phàm là giao chỉ quốc biên giới tây nam không quan tâm có bao nhiêu quốc gia đều gọi xem là không cho ngươi phân chia thiên triệu thượng quốc chính là như thế bà khí mà nơi này người hoặc nhiều hoặc ít có chút chưa khai hóa nhưng cũng đã được nghe nói phía bắc có cái thiên triệu thượng quốc bọn hắn thổ dân tù trưởng là có chút kiến thức nhìn thấy thi lỗi liền lập tức minh bạch phương bắc đại nhân vật tới tiếp lấy thi lỗi liền tìm cá nhân nhiều nhất địa phương đóng trại thật là đông quân hàng rào vừa để xuống khối gô gấp thành phòng ở không đến hai ngày thoải mái dễ chịu tiểu viện liền xây dựng đứng lên chất nhi ban ngày bốn chỗ chạy ban đêm liền trở lại nơi này ăn uống đi ngủ thi lỗi thì vững vào nhà kỳ thật chính là hắn lười cũng là sợ nóng s i m la bên này có thể nóng người chết thời tiết nóng ướp nóng ướp trốn đi đi một vòng người liền cả người mồ hôi cùng chưng nhà tắm hơi không hề khác gì nhau mà chất nhi thân thể tốt hơn một năm trước cũng là chạy qua hương liệu quận đảo đường thuyền có thể chịu đổi chất nhi ở chỗ này nghe nóng vài ngày tin tức thậm chí còn vận dụng không ít tiền tài rốt cuộc thám tính đến một kiện rất có ý tứ sự tình tại s i m la phía nam vịnh biển bên trong có một chiếc rất lớn thuyền ở nơi đó đã ngừng có nhiều năm phải biết lúc này xiêm la người cũng không có tạo thuyền lớn kỹ thuật bọn hắn bình thường biết nhìn khí trời mở ra tấm thuyền nhỏ đi bờ biển bắt chút ca ăn mà thuyền lớn chỉ có đại quốc mới có thể tạo p h u cận đại quốc chỉ có một cái đó chính là đại tống tin tức tìm hiểu xong thi lỗi hủy đi chính mình hệ thống gia viên lần nữa lợi dụng phi hành khí đi về phía nam bay bởi vì là tiểu quốc lần này chỉ tốn nửa ngày liền đi tới bờ biển sau đó bọn hắn xác thực tìm được chiếc kia rất lớn thuyền nước chừng là mười ba thạch thuyền mà lại đúng là tống chế thuyền thi lỗi trên không trung dạo qua một vòng sau, sau đó trở lại bên bờ v sau, sau đó mới hệ thống ra ê n sóng, đi đến hàng rào hậu phương điểm địa chủ ông quyền hỏi xin hỏi chư vị vây quanh lão phu chỗ ở ý muốn như thế nào thi lỗi đã qua tuổi bốn mươi đúng là có thể tự xưng một tiếng lao phu Những người này đều không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn、xem. Không chỉ lời lại là đều lâu, bao xem. thi ớ i a người, bọn hắn màu da trắng hơn chút. Một người trong hoán giận nói, đi tới, chút. màu Một da đó lỗi ụ c chân nhân thật dự định bởi tận giết tuyệt. Thi dự bởi l nghe chút lời này lập tức minh bạch hắn nhưng là nghe qua năm đó p h ù tang thụ chuyện này nguyên lai là thiên cơ môn các vị đồng đạo thi lỗi ôm quyền cười h i ế p mắt nói ra chúng ta cũng không dám cùng lục chân nhân đệ tử tương hố là đồng đạo người tới trên mặt có phần là châm chọc xin hỏi xưng hô như thế nào thiên cơ môn thể đông chúng ta cũng không phải là, là thiên môn phi cơ mà đến Tế h i lỗi dưới i cầm cung trong tay đoạn cung để dưới đất, t đoàn để p tục nói, chỉ là nghe nói có la người trộm ta chỉ có nói, nghe nói người siêm là la đông ạ i linh khí, liền tới tống một chút. Tế con dân khí, xem đ làm thiên phú tốt nhất thiên cơ môn đệ tử cũng là tiểu sư đệ hắn hôm qua coi như đến thi lối đến hắn cũng nhìn thấy cái kia hai thanh đoàn cung hắn tin h tưởng nhựa kỹ lục xâm dùng loại này đoàn cung bắn người cơ hồ bách phát bách chúng tự mang truy tung tối hôm qua ném ra quẻ tượng mập mờ không rõ vừa vặn rất tốt có thể hỏng nói cách khác thiên cơ môn ngày sau là tồn là diện đều ở đây lúc lựa chọn cái gọi là xiêm la người đều là ta các loại thiên cơ môn đệ tử giả dạng tê đông khẽ cắn n ô i đem sự tình nói ra chúng ta chỉ muốn tại màn tộc c h i địa tu hành không muốn lấy đối với lục chân nhân như thế nào hai vị mời trở về đi thi lỗi lắc đầu hoa nhập địch mà địch chi các ngươi trên thân giã tính phát triển đã mất ta đại tống phong hoa lại tiếp tục như thế không ngoài mười năm liền cùng người man không khác man nhân là không có tư cách hưởng thụ ta hệ thống cửa linh khí tế đông con mắt trong nháy mắt đỏ lên các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt không ta là muốn nói sao không về trung nguyên thi lỗi cười nói sư phụ rộng lượng chỉ cần các ngươi trở về nhận cái sai hắn sẽ tha thứ các ngươi chương ba trăm sáu mươi chín ti thần cùng hải phượng chương ba trăm sáu mươi chín ty thần cùng thải phượng về trung nguyên đây là thiên cơ môn đáy lòng của mọi người mộng bọn hắn tại man j i chi địa sinh hoạt trải qua gọi là một cái thê thảm đầu tiên là không quen khí hậu bên trên nôn bên d ư ớ i tiết thật vất vả quen thuộc bên này khí hậu tài nguyên tu luyện lại trở thành vấn đề trước kia có phủ t ă n g thụ bọn hắn tu luyện vẫn tương đối dễ dàng nhưng bây giờ bọn hắn rất khó từ trong không khí hấp thụ linh khí chỉ có thể liệu mạng kéo dài ngồi xuống thời gian tu luyện khó khăn rút ra lấy trong không khí cái kia ngẫu nhiên một hai sợi tản mát linh khí những linh khí này đều là kinh hoạn ăn đệ thừa nhưng đối với bọn hắn tới nói, cũng đã là khó được món ngon chỉ là linh khí cuối cùng quá ít thực lực của bọn hắn không tăng mà lại giảm đi càng ngày càng suy yếu trước đó bọn hắn còn có thể dựa vào thực lực để ép xiêm la người nhưng thực lực giảm xuống sau bọn hắn làm lên việc này đến liền khó khăn rất nhiều rất nhiều xiêm la người tự hồ nhìn ra chút manh mối liên đối d â n lễ cũng không quá dụng tâm là m người tu hành bọn hắn từ trước đến nay đều là tiếp nhận phạm nhân cung phụng rất ít tự mình đi trồng trọt hoặc là kiếm tiền bọn hắn chưa từng có vì tiền buồn dầu qua mắt thấy xiêm la người tự hồ liền muốn tạo phản thời điểm đại tống bên kia lại chuyển ra linh khí tái hiện tin tức sau đó bọn hắn liền chạy đến đại tống đi cọ linh khí ngụy trang thành xiêm la người tại hàng châu duyên hải phụ cận hoạt động đợi đến tiền gần như không còn liền về xiêm la thu thở gom góp tiền lại chạy hàng châu ngoại hải phụ cận lắc lư tóm lại dựa vào loại phương pháp này cùng môn phái nội tỉnh bọn hắn tốc độ tu hành thật mau thậm chí so tại tiền cơ cửa đợi thời điểm nhanh hơn chút khả nhân ở trên biệt phiêu tâm cũng đi theo lắc lại thêm lại phải giả bộ như là xiêm la người thời gian lâu dài chính bọn hắn đều cảm thấy không giống như là tống nhân càng lúc càng giống man di hiện tại một cái lựa chọn mới bày ở trước mặt của bọn hắn về trung nguyên chỉ cần hướng lục chân nhân nhận cái sai hết thệ đều có thể bỏ qua đi thế nhưng là thật có thể bỏ qua đi sao bọn hắn trở lại trong một chỗ huy động nơi này vốn là cái bờ biển tự nhiên động đá vôi đã bị bọn hắn cải tạo thành có thể vừa ở địa phương mấy chục người ở bên trong cũng không thấy đến chen trúc thiên cơ môn tổ chức hội nghị quần tình xúc động phẫn nộ n h o n h o phát biểu tại một trận phẫn nộ cùng khóc lóc kể lời sau tất cả mọi người đồng ý về trung nguyên thế là mấy ngày sau lục sâm tại hàng châu một gian t i ể u lâu bên trong gặp được bọn hắn mấy chục tên thiên cơ môn người ngồi tại lầu một mà lầu hai thì là lục sâm cùng tề đông cách bản mà ngồi từ biệt mấy năm lục chân nhân ý nguyên mạo như thiếu niên t ề đông nhìn xem lục sâm gương mặt kia tràn đầy cảm khái tựa hồ đã năm năm lục sâm không có một chút biến hóa mà chính mình cũng đã do anh tuấn thiếu hiệp biến thành một cái thành thục há tử mặt mũi tràn đầy g i xương người với người t r a n l ệ thật đúng là lớn a lục sâm cười nói tề thiếu hiệp xác thực đã lâu không gặp nếu không phải ngươi mở miệng ta cơ hồ không nhận ra tế đông cười khổ nói ta hiện tại bộ dáng này còn có thể gọi là thiếu hiệp sao cái kia tề muốn chủ dạng này ngược lại là không có vấn đề tế đông thở dài ta biết lục chân nhân làm việc không thích quanh coi lòng vòng đến t ộ n cùng chúng ta muốn thế nào nhận lỗi mới có thể trở lại trung nguyên lục sâm cười nói ngươi chưa nghe đổ nhi ta nói lung tung ngươi ta hai phải ở giữa trước đó xác thực có chỗ hiểu lầm nhưng oan gian nên giải không n ê n kết chuyện đã qua liền đi qua sao phải nói chịu nhận lỗi những, những lời này tế đông nội tâm càng là thở dài đối phương càng là như vậy rộng lượng trong lòng của hắn càng là không chắc lục sâm nhìn xem tề đông trên mặt do dự lập tức liền minh bạch nguyên nhân hắn tiếp tục nói bất quá vẫn là cần làm chút quân tử ước định mời nói thiên cơ môn người có thể tại trung nguyên đại địa hành tàu đông nam tây bắc đều là đường bằng thẳng chỉ là nếu không có tất yếu sự t ì n h chớ nhập hàng châu thành thế đông hít sâu vào một hơi đắp điểm ấy ta có thể đáp ứng hàng châu thành là hệ thống cửa địa bàn hắn thiên cơ môn căn bản không muốn b ả o việc này chính hợp ý hắn ta chuẩn bị thành lập một cái ngoại môn dạy bảo một chút có thiên phú hài đồng học tập tiên pháp lục sâm nhàn nhạt nói ra thiên cơ môn đưa ba tên thiên kêu tới tại ta phái ngoại môn học tập ở ngoại môn ở liền có thể hồi thiên môn phi cơ hai năm ngày sau thiên cơ môn trưởng môn đến từ cái này ba tên thiên kêu bên trong tuyển ra thế đông sắc mặt lập tức liền rằng co hắn hỏi con tin lục xâm gật đầu có thể nói như vậy kỳ thật đây là biến tướng tẩy não tại hệ thống cửa học tập hải tử dù cho thời gian thiếu chút kiểu gì cũng sẽ đối với hệ thống cửa có chỗ khuynh hướng nếu như đến một lần liền có thể hóa giải hai môn dân đoán nếu ta thiên cơ môn trưởng môn không theo trong ba người này tuyển ra thì như thế nào lục xâm cười nói cũng không quan trọng chỉ là về sau thiên cơ môn chia lại đến linh khí có thể sẽ ít rất nhiều để kinh hoạn khống chế một ít khu vực linh khí nhiều ít cũng không phải là chuyện khó lục xâm ý tứ kỳ thật rất rõ ngươi không thể ăn lấy ta thi hạ cứu mạng l ư ơ n g sau đó xoay người lại tạo t á phản tê đông suy nghĩ kỹ một hồi mới gật đầu nói ta hiểu được những điều kiện này ta đều đáp ứng thiên cơ môn sở cầu đã không nhiều chỉ nguyện có cái sống yên phận chỗ lục xâm đứng lên từ hệ thống trong hành trang xuất ra cái hộp chính sự nói xong rồi hiện tại chính là việc tư lục xâm đem hộp nhẹ nhàng đẩy hướng đối phương nói thế nào chúng ta đã từng là bạn tốt nho nhỏ thủ tín không thành kính ý tể trưởng môn nhưng tại hàng châu chỉnh đốn hai ba ngày mới quyết định nói đi lục xâm rời đi tế đông tại nguyên chỗ đợi một lúc lâu sau có người đến gõ cửa là đồng môn của mình tiểu sư đ ệ ta nhìn lục chân nhân đã đi một chút thời gian ngươi còn chưa xuống tới lo lắng ngươi xảy ra chuyện liền nhìn lại nhìn tế đông ngay trước người này mặt mở hộp ra bên trong để đó vài bình vàng óng ánh mặc õng cùng một chút trang sức nhỏ lấy tề đông ánh mắt đến xem những n à y trang sức đều là đồ tốt đồng môn nhìn xem trong hộp đồ vật một hồi lâu sau mới thở dài nói lục chân nhân thật đúng là hào phong a tế đông cũng là như thế cảm t h ắ n đổi chỗ mà xử nếu là bọn họ thiền cơ môn chiếm ưu thế tuyệt đối đoạn không có khí phách như thế lục sư đi nói cho các sư huynh đệ từ nay về sau ta thiên cơ môn không phải bất đắc dĩ tuyệt không thể nhập hàng châu hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm tại chỗ hắn gặp hệ thống môn nhân tự nhiên đi đầu né tránh chớ có va chạm cái này lục sư huynh miệng n g ậ p n gừng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm xoay người đi truyền đạt trưởng môn ý tứ thế đông thì thật dài thở dài nội tâm phiền m u ộ n h ắ n tử trong lòng cảm giác được một cái sự thực đáng sợ ta cùng hắn tranh lệch quá lớn không khác ti thần cùng t h ả i phượng sâu dài cùng giao long lục xâm tại thế gian này một ngày hắn thiên cơ môn liền không khả năng có bất kỳ tranh hùng suy nghĩ không có chút nào có thể có mà lúc này lục s â m ngay tại trong ngọn núi ngồi bích liên ngồi ở bên cạnh nói ra triệu phủ doan vừa rồi tới nói triều đình có chuyện quan trọng cần lục chân nhân quyết đoán triệu phủ doan chỉ chính là triệu tông sở nếu như bích liên nói đệ đệ tới đó chính là việc tư gia sự xưng triệu phủ doan đó chính là công sự chuyện gì như vậy chiến trận cần một tên thế tử tới t r u y ề n lời hơn nữa còn là chính mình em vợ chương ba trăm bảy mươi văn hóa thắng lợi chương ba trăm bảy mươi văn hóa thắng lợi linh khí khôi phục kế hoạch so lục s â m trong tưởng tượng cảng viên mãn hoàn mỹ chẳng những thiên cơ môn trở về ly sơn mở lại sân môn ngay cả phật đạo hai nhà đều đứng dậy bọn hắn đồng thời đi vào hàng châu hướng lục sâm biểu thị ra c ả m tạng đồng thời nhất trí tán đồng hệ thống cửa là chính đạo khôi thủ thậm chí phật môn còn cho lục sâm đưa một món lễ lớn mấy chục bản nội công tâm pháp thậm chí còn có sáu bản phật môn bị tàng phật môn chân chính bơi bảo phương pháp tu hành không có cách nào bọn hắn phật môn trước đó cùng lục sâm tất cả hiểu lầm không biểu hiện một chút vạn nhất hệ thống tay cầm cửa bọn hắn linh khí cho cấm nữa nha chỉ có trùng hoạch linh khí hoặc là hấp thu qua linh khí người mới biết được loại năng lượng này đối với phạm nhân mà nói lớn bao nhiêu lực hấp dẫn mà cũng vừa lúc linh khí khôi phục việc này tại xung quanh đưa tới phong ba rất lớn lần này t r i ề u đình phái người tới hỏi thăm cũng là bởi vì cao lệ quốc muốn cả nước quy thuận bởi vì linh khí khôi phục việc này cao lệ quốc cũng biết bọn hắn một mực có sứ giả đợi ở kinh thành việc này đương nhiên sẽ hồi bẩm trong nước nhưng có một vấn đề chính là bọn hắn cũng không tại linh khí phạm vi bao phủ bên trong dù cho mua đến tâm pháp bí kíp thì như thế nào không có linh khí luyện cái gì a thế là vốn là rất hướng tới đại tống cao lệ quốc quyết định cả nước quy thuận bọn hắn chỉ có một cái yêu cầu linh khí bao trùm muốn tới cao lệ quốc hoặc là cho phép người cao ly n h ậ p quan tại trung nguyên lên phòng đất cậy đồng thời cao lệ quốc vương muốn tới thành hàng châu phụ cận quận huyện bên trong làm cái nhẹ nhàng vươn g ra việc này để triều đình mừng rỡ như liên không hương binh sự tình mà khai cương đôi này bất luận một vị nào hoàng đế đương t r i ề u tất cả đại thần tới nói đều là một kiện việc đại hỷ đặc biệt là tiếp nhận cùng xử lý việc này người càng là có thể lưu danh sự s a n h nếu là dưới tình huống bình thường bọn hắn trực tiếp liền để cao lệ quốc sắp nhập tới nhưng trong đó có một vấn đề là cần linh khí bao trùm đến cao lệ quốc lãnh thổ việc này bọn hắn không làm chủ được bởi vậy liền phái người tới hỏi thăm lục sâm nghe xong bích liên giảng thuật sau cười nói hắn chỉ là man di tiểu quốc chỉ là quy thuận liền có thể đạt được thiên địa linh khí chân quý như thế đ ồ v ậ t chỉ cần cả nước tìm tới liền có thể cái tiêu đại tống con dân đây tính toán là cái gì triệu tông sở đứng tại lục sâm trước mặt cười xấu hổ lấy đến cùng là hắn cao lệ chiếm tiện h nghi hay là ta đại tống chiếm tiện h nghi lời này rất nhanh liền chuyển đến trên triều đình tiểu hoàng đế cùng chúng khanh gia nghe xong liền tạm thời tắt để cao lệ quốc nhập vào tâm tư nhưng cao lệ quốc lại không tán đồng việc này bọn hắn điều động sứ giả chạy đến thành hàng châu đến mười mấy người bị giảm xuống chân núi gọi thẳng đáng thương oan uổng loại hình lục sâm mặc kệ bọn hắn t ù y ý bọn hắn quỷ đến quỷ đi mà liên quan tới việc này thành hàng châu kỳ thật bách tính kỳ thật cũng đều có phân t r ậ n tỷ như nói dựa hồng lâu lúc này liền vì chuyện này vỡ lở ra một vị nào đó ông tiểu tỷ nhi giang hồ du hiệp nói ra lục chân nhân cử động lần này có chút không ổn cái này cao lệ mặc dù chính là đông bắc tiểu quốc lại từ trước hướng tới ta đại tống phong hoa để hắn nhập liền vào thôi nhiều đến một mảnh đất hạ không đẹp quá thay bên cạnh liền có người phản bác lệ này không thể mở như cao lệ tiểu quốc dễ như t r ở bàn tay liền có thể do man di biến hoa hạ cái k i ê u bách việt cũng có lời ta chỉ là muốn hô thị các ngươi cũng không chịu ta muốn nhập quế quận các ngươi liền đến đánh ta cái gì thủ h o n g ứng gì sau đó hồi h ộ t cũng tới tham gia náo nhiệt ngươi nói những man nhân này chúng ta nhận hay là không nhận thu hay là không thu các thư sinh không phải thường nói cái gì cái này ông tiểu tỷ nhi giang hồ du hiệp rõ ràng không có cái gì văn hóa địch nhập hoa hạ thì hoa chi lời như vậy thôi vậy nhưng khó nói bên cạnh có cái thư sinh cười nói trước đường an lục sơn nhưng chính là ví dụ man di muốn chân chính trở thành người tống không có mấy đời người là không thể nào có thể s ự do người làm a một cái phú thương bộ dáng người nhịn không được chen lời nói kể từ đó chúng ta đại tống biết tương s ắ c thực làm lớn ra a thủ không được cũng không hề dùng a có lục chân nhân tại làm sao có thể thủ không được đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm bên cạnh có người đột nhiên nói ra kỳ thật lục chân nhân ngược đồng ý cao lệ nhập vào ta đại tống cũng không phải việc khó gì nhưng kỳ thật thua thiệt hay là chúng ta những dân chúng bình thường này trong phòng an tĩnh lại trong đó hiệp khách ôm quyền hỏi huynh đài chỉ giáo cho ta biết người bằng hữu là lục chân nhân gia tướng đối với chuyện này có hiểu biết đó là cái tướng mạo đường đường hãn tử hắn nói ra thiên địa linh khí này nhưng thật ra là có số cứ như vậy nhiều chúng ta đại tống con dân có thể được hưởng linh khí nhưng thật ra là lục chân nhân từ trong miệng móc đi ra cho chúng ta đại tống mười vạn con dân đã rất nhiều lại đến nhiều chút man di ở tại chúng ta trong miệng đoạn thức ăn các ngươi cũng căng nguyện thiên địa linh khí là có vải đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói chuyện này lập tức liền xúc động đi lên cái này dính đến tự thân hoặc là nhà mình hậu thế đại sự sao có thể tùy ý quyết định ngay sau đó tin tức này liền tại thành hàng châu truyền ra tới dân chúng sau khi nghe xong từng cái cũng bắt đầu mắng to người cao ly muốn cấp người trong nhà cơ duyên sau đó liền có quần chúng tụ tập lại chạy đến chân núi đem những cái tia quỷ cao lệ sứ giả cho trói lại ném tới trên thuyền từ kinh hàng vận hà hướng bắc đường trực tiếp ném về tới đại đồng phụ phụ cận lại sau đó toàn đại tống đều biết chuyện này trong đó không thiếu phật đạo hai phái người ở trong đó trợ giúp bọn hắn nhân số nhiều cũng là trong tu luyện ăn linh khí nhiều nhất hai cái nhà giàu Bọn bên cọ hắn kỳ thật đã cảm thấy, đồng đạo nhiều địa phương, cùng lúc bên trong tu luyện lúc, hấp đến linh khí rõ ràng sẽ ít đi rất nhiều đại tống con dân đã đủ nhiều, lại đến đại lượng man gì cọ linh thật thấy, hấp thụ khí khí. kỳ tu ít rất đã đạo địa đi đại đã đủ đại cảm lúc lúc, lại rõ sẽ vậy chúng ta còn tu cái gì con a thế là tại hai phái nhân sĩ cộng đồng cố gắng bên dưới rất nhiều kỳ q u á i thuyết pháp bắt đầu ở đại tống cảnh nội lưu truyền Hoặc là tổ thượng từng có tương tự lời đồn đại tại đại tống bên trong truyền bá cao lệ sứ giả bị ném trở lại đại đồng phục vụ cận sau còn muốn tiến thành hàng châu liền đã không có khả năng hiện tại thành hàng châu dân chúng tự phát tuần tra phát hiện có man di muốn đi hệ thống cửa nháo sự liền chủ động cạn lại trước đánh một trận lại phái người phái thuyền ném tới phương bắc đi mà cũng là dưới loại tình huống này triều đình lại một lần nữa phái triệu tông sở đến tìm hiểu ý tỷ phu cao lệ sứ giả s á c thực đáng thương triệu tông sở đứng tại lục sâm trước mặt luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên hắn thật không muốn đón lấy việc này cũng không có biện pháp đây là phụ thân của hắn n h ư nam quận vương giao phó cao lệ quốc vương cũng rất thượng đạo một bầu nhiệt huyết chỉ muốn quy thuận ta đại tống cho hắn một cơ hội đi lục sâm cười nói đây là bao t r ư ở n g lời nói hay là bàn g thái sư lời nói triệu tông sở cười khổ nói tỷ phu quả nhiên biết trước hai người bọn họ đều là ý tứ này để cao lệ quốc quy thuận cũng có thể nhưng bọn hắn thành tâm ý nguyên vẫn là không đủ lại làm quan sát đi chương ba trăm bảy mươi mốt đánh người muốn t r ư ớ c thu quyền chương ba trăm bảy mươi mốt đánh người muốn t r ư ớ c thu quyền lục chân nhân l u ô n cần quý quốc biểu hiện càng nhiều thành ý nghe được câu này cao lệ quốc sứ giả song mi n h ự u chặt hắn sau đó hỏi xin hỏi thiên sứ lục chân nhân cần ta các loại biên thủy tiểu dân như thế nào hiện ra thành ý phụ trách tiếp đ ạ i cao lệ sứ giả chính là hiến kỳ đạo hắn năm ngoái khoa khảo tiến sĩ sau đó tại phụ thân yến thủ vận hành b ê n d ư ớ i trở thành hồng lư tự bên dưới tư tân trước chủ yếu phụ trách tiếp đ ạ i ngoại quốc sứ giả mà trong lịch sử h ế n kỳ đạo lúc này hẳn là còn ở trải qua tiên y n ộ mã ỷ la bụi phấn t h e o lâu sống lâu không biết xuân h o à n khố sinh hoạt nhưng bởi vì lục sâm xuất hiện lịch sử đi hướng cải biến cực lớn nguyên bản thân thể không tốt tiến thủ ù ứng tại trong vài năm tử vong đằng sau tiến ra xuống dốc nhưng nhờ vào lục sâm bên kia phân phát tới tiên quả cùng mặt vọng thân thể của hắn đã khá nhiều xem ra có thể sống rất nhiều năm thân thể tốt sau người b ú c đồng là rất đủ nhi t ử hiến kỷ đạo bị hắn đè ép đi làm việc không làm việc liền trực tiếp cầm cây gậy đánh dưới loại tình huống này h ế n kỷ đạo muốn ở nhà nằm n ử a cũng là rất không có khả năng h ế n kỷ đạo là người kêu căng trong nội tâm hắn là xem thường cao lệ sứ giả chỉ là vì bảo trì đại quốc phong phạm hắn hay là phải đem mặt mũi cho trang đủ lục chân nhân chính là tiên nhân hắn cảm thấy loại nào cử động mới là thành ý chúng ta làm sao minh m ạ c h t i ế n kỳ đạo cười khổ nói việc này được ngươi muốn đi hỏi lục chân nhân chúng ta không có cách nào xử lý cao lệ sứ giả nhịn không được khóc lóc kể lệ nhưng chúng ta người căn bản ngay cả thành hàng châu còn không thể nào vào được t i ế n kỳ đạo bất đắc dĩ nói ra chúng ta cũng không có biện pháp phát sứ tiết ngươi cũng nên nên rõ ràng lục chân nhân đối với chúng ta triều đình là không có bao nhiêu hảo cảm phát sứ tiết chỉ có thể ảm đạm rời đi sau đó hiến kỳ đạo lại đi gặp phủ tang bình sứ giả phù tang cũng nói muốn nhập vào đại tống chỉ là yến kỷ đạo lại không tin người phù tang bởi vì bọn hắn chỉ nói là mà thôi biểu hiện được không hề giống cao lệ quốc vội vã như vậy mà lúc này hệ thống cửa thì lã vọng không cần tùy ý thời gian trôi mau chỉ duy trì bước tiến của mình lục s â m là một năm so một năm mạnh cho nên hắn căn bản không n ó n g n ả y cách mỗi một năm cấp bậc của hắn liền sẽ tăng lên một cấp thuộc tính cơ sở càn g mạnh đồng thời linh khí khôi phục đến bây giờ đã có khoảng một năm rưỡi toàn bộ đại tống hiện lên không ít kỳ nhân chuyện không bao lâu cái kêu tên lùn nam nhân lay động bảy lay động bảy chạy chậm tới thở dài nói ra thượng nhân ta vừa rồi phát hiện một cái không ổn sự tình nói lục xâm bung ô xuống ở trong tay bút tại chân núi chẳng biết lúc nào nhiều đầu bí đạo thủ hành tôn nhỏ giọng nói ra bên trong tựa hồ còn có bóng người tiểu nhân sợ kinh động tác nhân cũng không có lộ ra chân núi có đầu bí đạo lục xâm hít một hơi thật sâu hỏi đại khái tại vị trí nào thủ hành tôn lập tức mang theo lục xâm đến chân núi tìm cái địa phương chỉ, chỉ ước dưới mặt đất ba mươi chỗ, chỗ. thủ hành tôn đột thuật trên bản chất là một loại thần thông muốn so đạo gia phật môn loại hình độn địa thuật mạnh rất nhiều chủ yếu là nói những nơi đi qua sẽ không cải biến cùng phá hư địa hình ngươi tiếp tục giám thị lấy địa đạo này lục sâm nghĩ nghĩ nói ra chú ý không nên bị người phát hiện sau đó lục sâm về tới trên núi lập tức gọi lâm cầm đem tất cả mọi người kêu tới đồng thời để tinh vệ đi trong thành đem tây vương mẫu kêu đến bọn người đủ sau lục sâm đem thủ hành tôn phát hiện sự tình nói một lần tây vương mẫu cầm cái hồ lô rượu nghe được việc này lập tức bắt đầu cười to nói tốt tốt tốt rốt cục có chút việc để cho chúng ta côn lôn s ơ làm nếu không nguyệt, nguyệt đều bắt ngươi một đống lớn linh thạch tại tâm khó có thể bình an đến từ giao chỉ dương nguyên t r â n hỏi cần ta về giao chỉ bẩm báo vương mẫu nương lương để nàng phái ít nhân thủ tới sao không cần đi tây vương mẫu k h o á t tay nói ra có ta ở đây nơi này là được tại thành hàng châu nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy tây vương mẫu chẳng những hồi phục thời kỳ đỉnh phong thực lực thậm chí còn mạnh lên chút chủ yếu là ly sơn đạo gia phật gia ba phái đưa tới công pháp lý niệm đối với nàng trợ giúp rất lớn yêu tộc xưa nay sẽ không nghiên cứu những vật này các nàng sử dụng linh khí toàn bằng bản năng đây cũng là nàng lực lượng tồn tại vô luận gặp được nguy hiểm gì nàng đều có lòng tin ứng đối hiện tại vấn đề là lục sâm ngươi nghĩ như thế nào muốn hay không trực tiếp xuống dưới đem sự tình dò xét cái rõ ràng tây vương mẫu hiện tại cũng là hô lục x â m tên đầy đủ đó là đương nhiên lục x â m nhìn trái phải một cái lưu một nhóm người trong nhà trông coi lại có một nhóm người đi theo ta xuống dưới lúc đầu rất ưa thích đi theo nhà mình quan nhân chạy loạn khắp nơi triệu bích liên sợ hay nói quan nhân lần này ta canh giữ ở trong nhà đi nàng không thích đào đất đạo có thể là năm đó ở kinh thành thời điểm kém chút bị k h ắ c nhi bắt được trong đường cống ngầm nguyên nhân lục x â m đương nhiên sẽ không n h i ê n cưỡng sau đó hắn điểm năm người cùng chính mình đến theo thứ tự là tây vương mẫu tho giải linh, linh. thổ hành tôn cùng khuê mộc lang đội hình như vậy tại lục sâm xem ra đánh nổ bất kỳ một thế lực nào đều không có vấn đề mặc dù thổ hành tôn chiến lược không tính mạnh nhưng thổ hành thần thống khiến cho dưới mặt đất chính là hắn sân nhà mà khuê mộc lang tại trong giao trì cũng là chiến lược cực mạnh nhân vật nghe nói chỉ so với dương tiễn kém chút xác định nhân viên sau lục lâm cho mỗi người phát một thanh kim cương quốc nhìn xem trong tay lưu quang bốn phía cái quốc tây vương mẫu thở dài người nơi này phát bảo cái đỉnh cái kỳ quái lục sâm đành phải cười cười thứ này trước đó từng có tảng đá từng có bằng sắt đều dùng qua một hai lần bởi vậy mọi người đều biết tác dụng của nó là cái gì sáu người hợp lực rất nhanh liền đào một đầu nối thẳng lòng đất thông đạo đang đào thông thổ hành tôn nói tới bí đạo thời điểm liền cảm giác được một cỗ phi thường kỳ quái khí từ phía dưới lao ra rất như là linh khí nhưng lại có chỗ khác nhau ngược lại là tây vương mẫu kiến thức rộng rãi nàng sửng sốt một chút nói ra đây là tức n h ư ỡ n g hương vị tức n h ư ỡ n g lục sâm có chút không hiểu tức n h ư ỡ n g cùng địa đạo có quan hệ gì tức n h ư ỡ n g không nên tại đông hải sao bọn hắn sáu người đều xuống đến trong địa đạo địa đạo này rất rộng rất cao cũng rất thẳng lục sâm xuất ra hồng thạch đèn chiếu sáng nhìn chung quanh phát hiện đây là một đầu hình tròn thông đạo thẳng đến có chút dọa người cũng t r ò n đến có chút dọa người giống như là bị thuẫn cấu cơ xuyên qua một dạng nhưng lục x â m rất rõ ràng thế giới này là không có thuẫn cấu cơ nói cách khác có loại lực lượng đặc thù sáng tạo ra đầu thông đạo này mà lại rất rõ ràng là nhằm vào hệ thống cửa mấy người ở trong thông đạo đi sẽ cũng không có nhìn thấy tiếng người lục x â m quay đầu hỏi bên cạnh tên lùn thủ hành tôn ngươi không phải nói bên trong có ai không có thủ hành tôn dùng sức gật đầu chỉ là bọn hắn đều lui trở về ta nhìn bọn hắn đi lục sâm quay đầu hỏi hắn những người kêu mọc ra bộ dáng gì đều làm an di dáng vẻ thổ hành tôn nghĩ nghĩ nói ra áo rách quần manh nam nữ đều là tây vương mẫu đột nhiên nhớ tới nàng lần trước đi cực tây t r i địa gặp phải đám người kia tự xưng áo thập yêu khắp thần minh cũng là vô luận nam nữ đều là thả ngực n lộ sữa chỉ là bọn hắn vì sao muốn rời đi lục sâm nghĩ nghĩ nói ra muốn đánh người liền phải đem năm đấm thu hồi đi tụ lực chương ba trăm bảy mươi hai kiến mục chương ba trăm bảy mươi hai kiến mục lục sâm không biết bọn hắn dùng phương pháp gì vô thanh vô tức trong lòng đất đào dại như vậy một đầu địa đạo mà lại khổng lồ như thế nếu như chỉ là phổ thông cỡ nhỏ mật đạo cái kia bình thường chỉ dùng tại đánh lén nhưng nếu như to lớn lại rộng lớn đường hầm vậy thì không phải là đánh lén có thể là vận chuyển quân chính quy dùng lục sâm đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem thứ này tại nhà mình phía dưới thành hình hắn một bên đi lên phía trước một bên đem hệ thống trong ba lô miếng đất đem ra mấy năm này hắn một mực có ý thức c h ữ hàng cơ sở vật liệu đây là một loại bản năng chuột hamster bệnh sau đó dùng những n à y miếng đất phủ kín sau lưng thông đạo đi một bước liền bịa một bước mọi người thấy vô số điểm sáng màu vàng đóng từ lục sâm trong tay háo bay ra tại sao lưng hóa thành từng trồng t ư n g đất lại đem toàn bộ hậu phương phong đứng lên liền có loại sơn hạ dễ đổi hoang đường cảm giác tây vương mẫu càng l à c ư ờ i nói bọn hắn muốn đánh thông đầu thông đạo này nghĩ đến là bỏ ra khí lực lớn nhưng lại bị ngươi đơn giản như vậy lại phong trở về nàng đã có thể nghĩ đến những người kia nhìn thấy tình hình này lúc sắc mặt tái xanh biểu lộ lục xâm một mực đi lên phía trước đồng thời đem đường lui cho phong bọn hắn đi thật lâu cũng không biết tại trực tiếp thông thẳng bên trong đi bao xa ngay cả tây vương mẫu đều sợ hai than nói lớn như thế công trình cái này cần tiêu bao nhiêu tinh lực mới có thể làm đến a sau đó lại đi gần một canh giờ bọn hắn từng cái đều là có năng lực cho người đi được rất nhanh sau đó rốt cục gặp được điểm cuối cùng thô tính được bọn hắn chỉ ít đi gần năm mươi dặm đường như thế không hợp thói thường thông đạo tốt à kỳ thật nếu như lục sâm muốn làm mang theo năm cái đồ đệ không tốn bao n h i ê u thời gian cũng có thể móc ra nhưng địch nhân cũng có thể vô thanh vô tức làm đến cái này có chút để hắn cảnh giới đến cùng dùng thủ pháp gì lục sâm nhìn xem chính mình hệ thống ba lô mấy năm này từ từ tồn lấy miếng đất mắt thấy là phải không có thật sự là tân tân khổ khổ tồn mấy năm một khi trở lại trước giải phóng bất quá cũng may thông đạo tựa hồ cũng chấm dứt sau đó đám người rõ ràng cảm thấy độ dốc tại đi lên tây vương mẫu thân mật cho mỗi cá nhân thực hiện một cái ẩn thân pháp thuật lúc này mới tiếp tục hướng phía trước rất nhanh liền thấy được ánh nắng b a n xuống lục xâm đóng lại trong tay đèn chiều sáng mọi người tại dưới trạng thái ẩn thân đi lên phía trước rất nhanh liền từ trong động khẩu đi ra ngoài thoạt đầu lục xâm bọn người coi là cửa hang nhất định có người c r ầ n hưng i ữ nhưng đi một vòng sau cũng không có phát hiện ra cửa hang liền phát hiện bọn hắn ở vào một chỗ rất rộng lớn bên trong vùng bình nguyên mà ở chung quanh đúng lúc là một mảnh to lớn hình tròn hình cái vòng núi đem nơi này bao vây lại lại thêm rất nhiều cực cao cổ thụ đem toàn bộ lõm hình s â n cốc ẩ n tàng cực kỳ chặt chẽ đám người nhìn chung quanh một vòng phát hiện trong núi rừng ẩn giấu đi một chút kiến trúc cũng không quá cao tựa hồ không có người nào vị tây vương mẫu hít h à rất nhạt rất nhạt tựa hồ rời đi nơi này đã có một đoạn thời gian cái k i t đều tản ra tìm xem nhìn có lẽ có thể tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng gặp sự tình lập tức hướng trời cao phát xạ có thể động tính rất lớn pháp thuật lục s ô n g nghĩ nghĩ nói ra bọn hắn không có khả năng chỉ đạo cái địa đạo sau đó liền chạy đúng là đạo lý kia mấy người lập tức phân tán hành động lục sâm thoạt đầu còn có chút cẩn thận từng ly từng tí sau đó phát hiện trong những kiến trúc kia đúng là không người nào sau liền tùy ý những kiến trúc này đều có chút năm tháng nhưng bên trong đều ngoài ý muốn sạch sẽ mà lại rõ ràng có người sinh sống qua dấu hiệu đồng thời nhìn ra được bọn hắn rời đi cũng không có bao lâu tìm mấy gian phòng ở lục sâm ở trong đó một gian tìm được tấm bản đồ phía trên đánh dấu lấy thành hàng châu vị trí còn kéo đường nét tơ hồng trực tiếp chỉ hướng hệ thống chỗ cửa quả nhiên là người nơi này đã thông địa đạo vậy bọn hắn người đi chỗ nào đang lúc lục sâm kỳ quái thời điểm bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng vang hướng cửa sổ cái xem xét phát hiện không trung tuân gia đoàn hòa diễm lục x â m vội vàng chạy tới mở ra phi hành khí rất nhanh liền đến địa điểm những người khác cũng chạy tới lục x â m phát hiện phía dưới là cái cự đại bằng thẳng bình đài mà tây vương mẫu đứng ở chính giữa tại hướng hắn v ấ t tay phi hành khí hạ xuống đi lục x â m hỏi giao quỳnh chuyện gì xảy ra bởi vì hắn cũng không có ở chung quanh nhìn thấy đ ị c h nhân lúc này người đã đến đông đủ tây vương mẫu chỉ chỉ dưới chân mình hỏi các ngươi không cảm thấy cái này to lớn như vậy bình đại thật kỳ quái sao đám người xem xét xác thực Bọn hắn、so、trô đây ứ là n trả trả đi đi càng càng thượng cổ truyền thuyết tây vương mẫu bắt đầu cười hắc hắc kiến mục là thiên đình lối vào ta rốt cuộc biết vì cái gì nơi này không có người bọn hắn từ kiến mục về tới thiên đình lục xâm sừng sốt một chút ánh mắt lạnh dần thiên đình đánh một đầu từ nơi này đến hệ thống cửa bí đạo bọn hắn muốn làm cái gì mặc kệ muốn làm cái gì bọn hắn đều không có an hảo tâm bọn hắn hồi thiên đình nhất định là vì bổ sung thiên địa linh khí tây vương mẫu n ở nụ cười hiện tại mặc dù thiên địa linh khí nhiều chút nhưng muốn duy trì tiên nhân hành động hay là rất khó bất quá nhưng cũng có thể chỉ hoãn tiên nhân ở nhân gian dừng lại thời gian thiên đình khuê mộc lang biểu lộ rất kỳ quái hắn vốn là thiên đình một phân tử về sau bị ngọc đế điều động đến giao trì làm việc kết quả giao trì độc lập đi ra hắn liền cùng thiên đình đã mất đi liên hệ lúc này khuê mộc lang cảm thấy trật l ã ý quay đầu nhìn lại. phát hiện tây vương mẫu chính liếc mắt nhìn mình cằm chằm loại kia động vật họ mèo sẽ phải đi săn khí thế đã xuất hiện khuê mộc lang kinh hãi vội la lên tây vương mẫu ta chưa có trở về thiên đ ỉ n h suy nghĩ chớ có xúc động tây vương mẫu hử một tiếng thu tầm mắt lại khuê mộc lang lau mồ hôi trên trắng nước dọa đến quá sức hắn mặc dù ở trên trời trong đ ỉ n h cũng coi như thực lực rất mạnh nhưng cùng tây vương mẫu so vẫn là kém quá xa sau đó hắn hướng lục sâm ông quyền rất thành khẩn nói ra thượng nhân ta cũng không phải là thay đổi thất thường người xin mời cùng ta cơ hội chứng cứ rõ ràng có lòng khuê mộc lang không đốc Hắn được được, gật gật tây i vương mẫu cười linh khí h c g đến cực kỳ vui vẻ kiến mộc mặc dù không có thân cây nhưng dễ của nó cũng chưa chết đi đây cũng là thiên đình có thể có linh khí cung ứng lý do mặc dù kém xa hệ thống cửa cần phải kéo dài hơi tàn vẫn tương đối dễ dàng lục sâm cũng cười hắn cũng rất ưa thích đoạt địch nhân đồ vật làm sao c h u y ệ n chúng ta trước gây mất kiến mộc cùng thiên đình liên hệ lại dùng pháp thuật đem toàn bộ kiến mộc lôi đi là xong tây vương mẫu đem sau lưng mình mai rùa đem ra đến lúc đó kéo đến hệ thống trong môn nhét vào sơn môn phía dưới làm thành một cái không thể phá vỡ nền tảng chương ba trăm bảy mươi ba có thể giết chết hắn sao chương ba trăm bảy mươi ba có thể giết chết hắn sao muốn gây mất kiến mộc cùng thiên đình liên hệ rất khó nhưng tây vương mẫu có thể làm được kiến mộc chính là tiên thiên tri linh khí biến thành với lúc tây vương mẫu cũng là kiến mộc bị người chặt c ư ớ bộ dễ mặc dù còn sống cũng đã không lớn bằng lúc trước tây vương mẫu lúc này chẳng những hồi phục năm đó đỉnh phong thực lực thậm chí còn tiến thêm một bước trích dẫn nhân tộc tu hành lý luận sau rất nhiều thần thông t h u ậ t pháp có mới chất biến nàng vòng quanh kiến mộc to lớn gốc cây đi một vòng sau đó giơ lên trong tay mai rùa mai rùa này cấp tốc biến lớn cuối cùng lớn đến cơ hồ cùng kiến mộc gốc cây không sai bịt lắm tiếp lấy nó liền đụng phải kiến mộc phía trên to lớn s u n g lực để lục xâm cơ hồ bắn lên cao nửa thước tiếp lấy kiến mộc liền bắt đầu trở nên mơ hồ tựa hồ chung q a n h nó không gian bị bóp méo một dạng lục sâm nhìn xuống minh bạch tây vương mẫu đây là cưỡng ép muốn đem kiến mộc cho rời đi đi vào nàng mai rủa kia bên trong nói thực ra lục sâm ba lô hệ thống cũng rất lợi hại nhưng chứa không nổi lớn như vậy kiện đồ vật trước kia tây vương mẫu nhưng không có biểu hiện ra loại bản lĩnh này xem ra phật đạo hai phái đ i ể n tịch đối với nàng tác dụng thật rất lớn tất cả mọi người nương đến tây vương mẫu bên người nhìn xem nàng đem kiến mộc dần dần thu nhỏ đều là bội phục không thôi lắc đầu thở dài có thân xác buồn vô cơ có đương nhiên cũng có triển vọng nàng cao hứng ngay tại kiến mục thu nhỏ đến trước kia một nửa mặt đất chung quanh bắt đầu xuất hiện nghi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện gầm lên giận dữ côn lôn gia quỳnh ngươi làm sao dám như vậy sau đó chính là lít nha lít nhít màu xanh lá tinh thể khối lập phương xuất hiện tại mọi người t r u n g quanh đem toàn bộ bầu thiên đồ che đ ậ y vừa nhìn thấy những tinh thể này tây vương mẫu lập tức nổi g i ậ n trương bắt nhẫn thật là ngươi nàng hoa một tiếng hóa thành chỉ to lớn mánh hổ một đôi tỏa r a ánh sáng lung linh cánh xuất hiện ở sau lưng tiếp lấy nàng đ ố n g nhiên liền xung ố tới tất cả màu xanh lá tinh thể đều không thể ngăn cản chỉ nghe thấy từng tiếng pha lê phá toáy thanh â m sau to lớn mánh hổ đụng chúng không chung bóng người sau đó không chung bạo phát kịch liệt dư âm chiến đấu v lôi điện và sóng khí đồng thời nổ tung nương theo lấy từng tiếng hổ gầm cùng nam nhân tiếng mắng chửi chiến đấu như vậy vết tích càng phát ra kịch liệt khuê mục lang đi đến lục sâm bên cạnh thần sắc ngưng trọng nói ra trên lục địa người đây cũng không phải là chúng ta có thể xen vào cấp độ muốn hay không rút lui trước lục sâm nghĩ nghĩ cảm thấy không thể đem tây vương mẫu vứt xuống nơi này chính là thiên đình đại bản doanh coi như nàng có thể đánh thắng ngọc đế nhưng vạn nhất ngọc đế diêu nhân đâu hắn lập tức lấy ra hàng rào ở phía dưới bố trí không thể không nói hắn quyết sách này là đúng vừa đem hàng rào vây lên liền nhìn thấy vô số phương tinh khối rớt xuống đập xuống、đất. những cái kia tiếp xúc đến phương tinh thể thực vật lập tức liền hóa thành c h o bụi theo gió phiêu tán càng nhiều phương tinh khối bị hàng rào ngăn lại đạn qua một bên lúc này lục xâm tại cao mày bởi vì hắn nhìn thấy hàng rào bền lâu tại lấy cực nhanh tốc độ xuống hàng những cái kia phương tinh khối tổn thương kỳ thật rất cao hắn không thể không xuất ra càng nhiều hàng rào đem nhóm người mình vẫy quanh cũng may phía trên chiến đấu kéo dài đại khái sau một n é n hương liền đình chỉ một người nam nhân từ không trung nga xuống hắn phát quan bị đánh bay tóc hai b ụ sù trên người hoàng bảo cũng bị cơ hồ sẽ rách thành bài rách mà càng để cho người cảm thấy buồn cười chính là trên mặt của hắn có năm đạo trào ấn. Sau đó, tây vương mẫu cũng tao k h ô mày ngươi xuống, n n à không ư phải lên lần trương bách nhẫn có ý tứ gì trương bách nhẫn sửng sốt một chút hãn tử tây vương mẫu trong lời nói nghe được một số khác biệt tiếng vọng sự tình tây vương mẫu hiếp mắt trên g ư ớ i đánh giá đối phương nói ra ước chừng là một năm giới trước ta đi cực tây chi địa trang một số chuyện trên nửa đường gặp ngươi t r ư n g bách nhẫn lập tức n ộ khí hoang đường ta từ trước tới giờ không đến man di chi địa đi xác thực thân là ngọc đế hắn chạy man di chi địa làm gì có thể người kia cùng dung mạo ngươi giống nhau như lúc tây vương mẫu cười lạnh một tiếng thậm chí pháp thuật thần thông cũng cùng ngươi một dạng t r ư n g bách nhẫn a a nợ nụ cười côn lôn giao quỳnh ngươi nói chuyện có thể có điểm phổ loại tinh thể này thần thông toàn bộ thiên hạ chính là một mình ta độc hữu người khác phản phất không đến nhưng ta thật gặp tây vương mẫu chậm rãi nói ra nếu không ta làm sao quen thuộc như vậy chiêu thức của ngươi ta chỉ ít cùng ngươi đánh qua ba lần quan hệ t r ư ơ n g bách nhẫn cười lạnh không có hắn s á t thực phát hiện tây vương mẫu đối với mình chiêu thức rất quen thuộc trong chiến đấu dù sao bị đối phương vượt lên trước một bước loại này bó tay bó chân cảm giác hắn bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp huống hồ tây vương mẫu thân phận địa vị gì không cần thiết đối với việc này nói dối có người giả mạo ta chẳng những cùng ngươi cực kỳ tương tự ngay cả thần thông đều như thế tây vương mẫu trong tơi cười mang theo vài phần trêu chọc đa t ạ báo cho thiên đình tri chủ lúc này trong nội tâm tràn đầy cực kỳ tức giận hắn mặc dù buồn bực tây vương mẫu nhưng không có đến muốn giết người tình trạng dù sao hắn cũng đánh không lại đối phương nhưng cái kia giả mạo người của mình là phải chết chỉ là hắn không rõ chính mình thiên mệnh thần h ồ n g người khác làm sao lại đây chính là lên phong thần bản g sau hắn cầm tới thuật pháp theo lý thuyết là duy nhất đặc hữu thuật pháp bởi đ ố i lúc này lục sâm cách hàng r o hỏi ngọc đế lao nhi ta có kiện sự tỉnh hỏi ngươi tây vương mẫu nghe chút cái này từ liền cười nhánh hoa run rẩy những người khác biểu lộ cũng là rất cổ quái là người trong cuộc trương bắt nhẫn gắt gao nhìn chằm chằm lục sâm lục sâm mặt ngoài bình tĩnh nội tâm cũng là im lặng không có cách nào hắn từ nhỏ nhận con nào đó con khỉ ảnh hưởng quá lớn đối mặt với ngọc đế mới mở miệng chính là cái này từ nhưng sai liền sai đi lục sâm cũng không quá để ý vì sao muốn đào đầu địa đạo thông hướng chúng ta phái sở tại chỗ trương bách nhẫn lúc này sắc mặt sụt xuống nói ra các ngươi thế mà phát hiện tại hắn nghĩ đến chính mình tập hợp đủ toàn bộ thiên cung tất cả thần tiên tri lực tại linh lực ít ỏi tình hùng dưới sáng tạo ra lớn như thế kỳ tích theo lý thuyết nên không có người phát hiện mới đối là dụng ý gì lục sâm tiếp tục hỏi trương bách nhẫn không nói gì hắn không muốn hướng một cái vãn bối tiểu sinh nói cái gì càng không muốn cầu xin tha thứ lục sâm gặp hắn bộ dáng này biết sự tình hẳn là chính mình tưởng tượng như thế hắn đối với hệ thống cửa có địch h i đối với địch nhân lục sâm từ trước tới giờ không nương tay hắn bay đầu hỏi giao quỳnh hắn có thể giết sao trưng bách nhẫn hai mắt trừng mắt lục sâm có thể nhưng không cần thiết tây vương mẫu đáp vì cái gì tây vương mẫu đi tới cùng lục sâm nằm cạnh rất gần nhỏ giọng nói ra trên người hắn khí v ậ n rất động giết chi bất cát nếu không đều không cần ngươi sách việc này ta sớm bắt hắn cho giết chết làm đầu địa đạo đến nhà chúng ta lòng đất rõ ràng không có hảo ý tây vương mẫu đã đem hệ thống cửa khi cái nhà thứ hai cho nên nhắc lên chúng ta cái này từ đến Không chương ba trăm bảy mươi bốn h khí hóa h ấ t tam t a nhất Chương h n khí hóa tam thanh xử lý như thế nào ngọc đế nếu không có khả năng giết vậy liền nốt lại đi đây là lục xâm ý nghĩ tây vương mẫu gật đầu đây cũng là biện pháp tốt chỉ cần hắn không phải chúng ta giết khi vận liền phản p h ệ không đến trên người chúng ta trưng ơ bách nhẫn nghe nói như thế rốt cục nhịn không được côn lôn gia o quỳnh có bản lĩnh liền giết ta tù người lăng nhục không phải chính nhân quân tử cách làm ta cũng không phải chính nhân quân tử tây vương mẫu cười h i ế p mắt nói ra ta là yêu nữ a trưng bách nhẫn bị nạnh đến nổi trận lôi đ ỉ n h ngươi nói thế nào cũng là một phương hùng chủ đứng đắn chút được hay không đứng đắn tây vương mẫu c h ậ t c h ậ t c h ậ t ba tiếng trong mắt tràn đầy khinh thường trộm đao địa đạo tới nhà người khác dưới nền đất cũng không giống như người đứng đắn cách làm trưng bách nhẫn sắc mặt khẽ giật mình không thể nói gì nữa cuối cùng hắn nói ra vô luận như thế nào còn xin tây vương mẫu lưu cho ta hai điểm mặt mũi mặt mũi tây vương mẫu tiếng hử lạnh nói ra ngươi muốn lấy hại người cũng đừng nghĩ lấy lưu mặt mũi trưng bách nhẫn ngay sau đó không nói hắn bị tây vương mẫu mai tây vương mẫu lung lay chính mình mai rùa cười nói bên trong một cái kiến hộp một cái trương bách nhẫn đoán chừng trên đời này không có so thứ này càng đáng tiền phát bảo mọi người đều là phụ họa chờ trở lại hàng châu những người còn lại t à n chỉ còn lại có lục xâm cùng tây vương mẫu hai người đi đến chỗ hẻo lánh tây vương mẫu hỏi ngươi dự định đem trương bách nhẫn cầm tù ở nơi nào lục xâm nghĩ tới nghĩ lui chính mình thật đúng là tìm không thấy địa phương giam giữ trương bách nhẫn hệ thống trong môn linh khí quá sung túc không có khả năng để trương bách nhẫn đi vào nhốt tại bên ngoài lại luôn cảm giác hắn sẽ chảy mất tây vương mẫu nghĩ, nghĩ lục xâm hệ thống gia viên đã xây dựng thêm rất lớn nhưng vì bông xuống kiến mộc càng là đặc biệt đảo mở chân núi chỉ là tây vương mẫu vừa đem kiến mộc phóng xuất lục s â m hệ thống liền có phản ứng kiểm tra đo lường đến đặc thù kỳ quan kiến mộc xác nhận là tổn hại trạng thái phải chăng chữa trị lục xâm hít một hơi thật sâu hắn hỏi giao quỳnh nếu như đem kiến mộc sửa chữa tốt sẽ là cái gì trạng thái giao quỳnh t r ừ n g to mắt nhìn xem lục sâm ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao không biết tây vương mẫu có gật đầu đau đến xoa chán của mình tại năm đó kiến mộc là thần chỗ ở nếu như nói bất chu sơn là liên tiếp trời cùng đất như vậy kiến mộc chính là kết nối người cùng thần cầu nối nói cách khác nếu như ta đem kiến mộc sửa chữa tốt trước kêu biến mất thần sẽ lại xuất hiện rất khó nói là hay không đều là một nửa tây vương mẫu ngẩng đầu nhìn bầu trời liệt dương dù sao hiện tại thế giới ta đã không quá nhìn hiểu thái dương đã không phải là kimô mặt trăng cũng không còn là người cung như vậy kiến mộc liên tiếp đến thế giới sẽ là cái gì ta cũng không rõ ràng lục sâm suy nghĩ một hồi nói ra như vậy thì theo mấy ngàn năm trước thuyết pháp nếu như kiến mục liên tiếp đến ngay lúc đó t h i ê n giới sẽ phát sinh tình huống như thế nào các ngươi n h â n tộc tổ tiên sẽ từ phía trên mẹ xuống lục sâm cảm thấy đau đầu nói cách khác kiến mục sẽ đem nhân tộc mười mấy vị thượng cổ đại đế cho x i n mời xuống tới rất không có khả năng đi nghĩ đến đã cảm thấy dùng mình Nhiều như vậy, thượng cổ tiên hiền dẫn phát vấn đề rất lớn. Nói không chừng sẽ còn phát triển thành các cứ thế phát phát về, đề vậy trở tất rất cổ sẽ sẽ lục s â m ngẫm lại thôi được rồi trực tiếp lựa chọn không chữa trị sau đó hệ thống liền nhắc nhở bởi vì kiến mộc cùng hệ thống gia viên nền tảng hòa tan sau đó tất cả hàng rào đơn vị bền lâu số lượng tăng lên năm lần đồng thời hồi phục tốc độ tăng lên gấp ba nói cách khác từ đó về sau hệ thống gia viên thì càng kiên cố nhìn thấy kiến mộc cùng hệ thống cửa dung thành một thể tây vương mẫu rất là vui mừng về sau đi ngủ cũng có thể an tâm chút ít cảm tình trước kia ngươi ngủ ở chỗ này không quá an tâm lục xâm cực kỳ hiệu kỳ tây vương mẫu l ư ờ n hắn một cái ngươi cứ nói đi sau đó nàng liền biến thành cự hổ bay mất lục xâm giờ mới hiểu được n g u lục xâm trong nhà nghỉ ngơi hai ngày đang nghĩ ngợi hai ngày đang nghĩ ngợi thiên hạ vô sự thuế nguyệt tính hảo chi gian loan lại đột nhiên phát hiện tây vương mẫu từ phía bắc bay trở về nàng biến thành một tiểu nữ h à i bộ dáng trên thân máu me đồng địa cơ hồ không có bất kỳ cái gì một khối địa phương tốt mà lại sau lưng còn tựa hồ có người đuổi theo thoáng xa xa tựa hồ có mấy người d á n g vẻ nhìn thấy tây vương mẫu đi vào hệ thống phía sau cửa liền rời đi lục xâm nhanh lên đem xuất ra kim bình quả nhét vào tây vương mẫu trong miệng rất nhanh tây vương mẫu thương thế rất nhanh liền ổn định lại nhưng còn tại ngủ say lúc này hệ thống môn chúng người đều đã đi tới đỉnh núi thon dài nhìn xem tây vương mẫu thương thế hít hả nói ra thương nàng tựa hồ chính là trương bách nhẫn lục xâm rất kinh ngạc trương bách nhẫn trước đó nhưng đánh bắt quá d a quỳnh tất cả mọi người chờ mặc sau đó dương kim hoa nói ra có phải hay không là đánh lén s ắ c thực có đây khả năng nhưng vấn đề là trương bách n h ẫ n không phải đã bị giam đến trong mai rùa sao làm sao đi ra lúc này một mực tại cho tây vương mẫu trên vết thương bôi mật ong linh linh đột nhiên nói ra lạc thư không thấy mai rùa chính là lạc thư lục sâm thán đạo xem ra hẳn là trương bách n h ẫ n xuất thủ nhưng hắn y nguyên nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì tây vương mẫu đánh không thắng còn bị thương nặng như vậy lúc này một đạo thanh âm thanh thúy nói ra có ba cái trương bách nhẫn không tăng thêm bị bọn hắn cướp đi lạc thư bên trong trương bách nhẫn là bốn người đám người xem xét đều là vui vẻ nguyên lai、like、là tây vương mẫu tỉnh linh linh nâng tay vương mẫu cóng để nàng ngồi dậy lục sâm hỏi bốn cái trương bách nhẫn có ý tứ gì chính là có bốn cái trương bách nhẫn đứng chung một chỗ tây vương mẫu c ư ờ i khổ nói ngày hôm trước ta lên phía bắc muốn về côn lốn sơn tại nửa đường gặp được ba cái trương bách nhẫn đánh nhau ta lại không phân rõ bọn hắn là thật là giả mà lại ba người liên thủ cực mạnh cuối cùng ai rủa bị bọn hắn đoạt lại thả một cái đi ra bốn cái trương bách nhẫn đồng thời cùng ta giao thủ đám người minh mạch ba cái trương bách nhẫn nàng còn đánh cho ngang tay bốn cái trương bách nhẫn liền không có cách nào một mạch phân tam thanh thon dài bất đắc dĩ nói ra vậy cũng hẳn là chỉ là ba người a t r ư n g bách nhẫn làm thiên đình c h i chủ tập được nhất khí hóa tam thanh cũng không kỳ quái chỉ là thuật pháp này số lượng chính là ba người không có nghe nói có thể hóa bốn người đi ra khi bình quả công hiệu đang kéo dài bên trong tây vương mô bắt đầu dần dần lớn lên điều này đại biểu thương thế của nàng tại chuyển biến tốt đẹp t r ư n g bách nhẫn người này tuyệt đối có vấn đề trước đó chúng ta đều không tin nhưng hiện tại xem ra hạn thật có thể cùng khí vận bị trộm đến cực điểm tây tri điệu một chuyện có cực lớn liên quan chương ba trăm bảy mươi năm sơ hơi thở rất ngọt chương ba trăm bảy mươi năm sơ hơi thở rất ngọt nguyên bản lục xâm qua sinh hoạt vẫn luôn rất tan nhản nhưng tây vương mẫu thụ thường hay là để hắn có chút khẩn trương cảm giác theo lý thuyết toàn bộ thế giới linh khí đều tại k ì n h hoạn k h ô n g chế phía dưới như vậy trương bách nhẫn là như thế nào làm đến nhất khí hóa tam thanh thậm chí là tứ thanh ngay cả tây vương mẫu đều nói môn thần thông này cực phí linh khí năm đó thanh nhân đều chỉ có thể hóa tam thanh mà thôi trương bách nhẫn bằng cái gì có thể hóa tứ thanh tất cả mọi người tản lục xâm lưu tại tây vương mẫu trong phòng hắn hỏi có thể tìm tới thiên đình vị trí sao t ì m không thấy tây vương mẫu thở dài nói ra xây một mặc dù hướng lên thiên đ ỉ n h cung cấp nuôi dưỡng linh khí nhưng chỉ là đơn phương cung cấp nuôi dưỡng nơi đó cũng không phải là thiên đ ỉ n h lối vào ngược lại chỉ là cái lâm thời lối ra sập cũng không quan trọng loại kia mặc dù côn lôn sơn sức chiến đấu phương diện càng mạnh nhưng thiên đ ỉ n h càng cân bằng t o à n năng dù sao thành thể chế thế lực sao muốn so đơn giản bộ lạc chế độ càng có sinh sản lực hậu cần cùng kỹ thuật cũng càng tiên tiến khi bình quả hiệu dụng tiếp tục phát huy bên trong tây vương mẫu lúc này đã khỏi hẳn nàng lần nữa khôi phục thành thục nữ tính bộ dáng mặc dù bị đánh rất thảm nhưng cũng đã có rất thoải mái tây vương mẫu dỗi lưng một cái đường cong nội trướng cá lục s âm đánh cho rất thoải mái liền mang ý nghĩa sẽ thụ thương nói như vậy động vật hoang dã thụ thương liền phải tìm địa phương trốn đi thẳng đến vết thương tốt mới thôi nhưng kỳ thật nàng lúc đó cũng nhanh phải chết là không dám về côn lôn sơn bởi vì lúc này côn lôn sơn nội linh khí so ngày xưa thêm ra không ít rất nhiều đại yêu thực lực có lúc đầu hai ba thành mà lúc đó trọng thương giao quỳnh trở về lời nói không dám hứa chắc không có đại yêu ra tay với nàng dù sao côn lôn sơn là nàng dùng vũ lực chấn áp xây lại đứng lên vậy dĩ nhiên liền sẽ bị võ lực phản vệ cho nên nàng phản ứng đầu tiên chính là đến hàng châu thành tìm lục sâm nàng trăm phần trăm tín nhiệm lục sâm sẽ không ra tay với mình càng sẽ không thương tổn tới mình phải làm lục sâm gật gật đầu lần sau về côn lôn lời nói tốt nhất gọi nhiều hai ba đồng bạn biết tây vương mẫu mị mị cười đằng sau thời gian tựa hồ khôi phục bình tĩnh nhưng lục sâm biết cái này bình tĩnh mặt biển phía dưới có tòa đáng sợ núi l ử a đang muốn buộc phát địch nhân rất am hiểu ẩ n tàng địch ở trong tối ta ở ngoài sáng nhưng cũng chỉ có thể đi dương n ê u lục sâm mặc dù có cảm giác cấp bách có thể thực hiện sự tình càng phát ra không đội hiện tại toàn bộ đại tống vô luận nam nữ già trẻ đều tại học cơ sở tâm pháp lệ khí vô luận tư chất như thế nào phàm la luyện một chút dù cho không có khả năng đi tới đi lui cường thân kiện thể cũng là có thể làm được phổ biến t ấ t tuần tuổi lão nhân chống đỡ một hai trăm cân vật nặng bước đi như bay toàn bộ đại tống bách tính tố chất thân thể đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có bao t r ư ở n g cùng bàng thái sư thường nói lúc này đại tống đã có viễn cổ tổ tiên tri phong người người đều có thể cùng hồ báo là địch mà tu luyện luyện khí tâm pháp đã thành một loại cơ bản thưởng thức người không luyện khí muốn đi bến tàu chuyển sống lại đều không có người muốn ngươi khí lực không đủ mà cũng là dối loại tình huống này Càng càng khí khí n g vội t h vàng tìm tới chính mình lao sư nhà quỳ giảm xuống cửa ra vào khóc lóc kể lệ học sinh trước tuổi ba tháng đến tiên quốc sơ hơi thở rất là vậy liền cảm giác cao lệ thối không người được như nhà sĩ cũng chớ chụp ta đi việc này tại biện kinh thành chuyên gia người nghe c ư ờ i rộ không thể nói ngay cả cao lệ hoàng thất huyết mạch đều như vậy chớ nói chi là phổ thông man di đại lượng ở lại nhân viên đã thành một vấn đề không nói bên cạnh liền nói đại tống mấy cái bến cảng rất nhiều ẩn ngốc trong góc tùy tiện vừa tìm liền có thể tìm ra đại lượng sắc mục nạn d â n đến hàng châu thành cũng là như vậy triệu tông sở vì thế đặc biệt mời rất nhiều võ lâm cao thủ tới cụ thể công việc ta đã chuyển cáo chư vị triệu tông sở hiện tại rất là đau đầu nên xử lý như thế nào những cái kia người sắc mục chư vị có thể có thượng sách cái kia không đơn giản toàn rét thôi có cái võ lâm trưởng môn không chút do dự nói ra triệu tông sở cười khổ nói nếu là có thể đơn giản như vậy liền không cần xin mời chư vị tới trước bến cảng chỗ chỉ ít ba nghìn sắc mục nạn dân cá nhân ta đánh giá chỉ ít năm nghìn đều không chịu rời đi đã thành một hoạn rất nhiều chuyện nói có thể nói nhưng quan phủ là không thể làm bến cảng nơi đó chị an kỳ thật đã rất chênh l ệ n h mặc dù tống nhân cơ hồ cũng sẽ không đến đó nhưng người sắc mục chính mình nội quyền giật đồ dành ăn ăn loạn không được mỗi ngày có người bị vứt sắc biển cả tại trên tường thành nhìn cảnh biển động một chút lại gặp một bộ sắc chết trôi phiêu nhiên mà qua tràng diện kia cực kỳ để cho người ta dùng mình Chúng môn phái các phái môn triệu ư ư ở n môn Nếu tên, hơn g mấy thậm đều đầu. là lớp đầu. Nếu chỉ là chỉ chí ờ người, người sát mục, bọn hắn nghĩ i sát mục, b n cũng、được. Nhưng mấy ngàn người, pháp chết thật lấy mấy đi được. giết m ố n g i ế tông hết, chính mình thấy h cũng cảm thấy dọa người đó cũng người dọa đó k phải pháp heo kỳ thật nhiên nhỏ lại là có cái biện pháp đột nhiên có cái giọng nói là là con ngược có có bạc trưởng môn nhỏ giọng nói ra. Triệu Tông kỳ đột Triệu dâu ra. sở hai mắt tỏa sáng vội vang ô m quyền nói ra xin mời nghiêm trưởng môn dạy ta cái này nghiêm trưởng môn là cái bang phái áo sạch trưởng lão xin mời một tiếng trưởng môn cũng không có vấn đề hắn ôn quyền nói ra triệu phủ doan khắc khí tại biện kinh thành bên trong không l o động lưu thoáng nước cờ ngàn ăn mày nếu như không để cho bọn hắn đi ra đi đối phó những người sắc mục này như thế nào chỉ cần sau đó triều đình có chỗ khen thưởng liền có thể biện kinh thành trong thủy đạo ăn mày liên hoàng thân quốc thích cũng giam chói gan lừa r ấ t mặc dù khai phong phủ diệt một lần lại một lần hiệu quả cũng không l ớ n tốt triệu tông sở nghe chút liền thất vọng nói ra liên tục mở phong phủ đều làm không được sự tình ta có tài đức gì nghiêm trưởng lao ông quyền nói ra việc này ta nguyện tiến về đồ chi như đội chuyện còn xin triệu phủ doãn ban thưởng kiện bảo vật cùng lao tẩu triệu tông sở gặp nó đã tính trước bộ dáng nghĩ lấy ngựa chết làm ngựa sống để người này đi thử xem cũng có thể liền nói ra người muốn món bảo vật kia nghe nói triệu phủ doan chính là lục chân nhân em vợ lao tẩu cũng không lòng tham chỉ cần một bình tiên ra sữa ong chúa liền có thể triệu tông sở cùng lục xâm quan hệ thế nhân đều biết tự nhiên biết nhà của hắn khẳng định có đ ồ tốt triệu tông sở trong nhà lúc này s á t thực thả có mười mấy bình mật ong đều là bình thường không nỡ an tồn nghe vậy có chút đau lòng nhưng ngẫm lại bến cảng nơi đó mấy ngàn người sắc m ụ nếu l à việc này thật có thể làm thành không cần bẩn tay của mình như vậy một bình tiên mật đưa ra ngoài cũng đ á n giá ngay sau đó hắn gật đầu nói yên tâm việc này như thành thiên mật ổn thỏa dâng lên nghiêm trưởng môn đứng dậy chắp tay một cái sau lập tức rời đi ước bốn tháng sau hàng châu thành bến cảng bạo phát một trận tiếp tục nửa năm huyết tinh sự t ì n h mỗi ngày đều có đại lượng thi thể bị thả vào trong biển nhưng nửa năm sau bến cảng trị an chuyển biến tốt đẹp trong lúc đó an mày mỗi cầm tám k h ỏ a n g ư ờ i sắc mục trong mắt liền có thể đến bên ngoài thành hàng châu ngoại ô phá trong phòng đổi lấy một phần hộ tịch giấy chứng nhận sau đó đến hàng châu thành phía bắc phụ thành sinh hoạt đồng thời còn có thể thu hoạch được một mẫu ruộng đồng mặc dù không tính r u n g tốt nhưng trồng lên g ấ m l ư n g h o a i h o ặ chương là ba trăm bảy mươi sáu đưa tay làm tan mây thời ánh trăng chương ba trăm bảy mươi sáu đưa tay làm tan mây thời ánh trăng giải quyết ngoại tộc ở lại nhân sĩ thai hoàng ẩm liền giải quyết rất nhiều vấn đề tỷ như, như nói thành thị vệ sinh vấn đề đồng thời theo luyện khí quyết phổ cập luyện khí người càng ngày càng nhiều bách tính bình quân tố chất thân thể càng ngày càng cao sau dân tộc lòng tự trọng cũng càng ngày càng thịnh vượng trước kia dân chúng liền đã rất xem thường ngoại tộc mà bây giờ loại hiện tượng này tiến thêm một bước bọn hắn thậm chí đã không nhìn thấy ngoại tộc man nhân bởi vì con mắt khắc ở trên nót r ư ớ c kia tiểu tỷ nhi xem ở tiền phân thượng thỉnh thoảng sẽ tiếp đãi một hai cái có tiền người s á t mục bán một chút chính mình kỹ thuật lực nhưng bây giờ đán phàm bị người ta biết tiểu tỷ nhi tiếp đãi qua người s á t mục đừng nói ân khách tới cửa ngay cả thanh lâu đều d u n g không được nàng trực tiếp đem nàng đổi đi ngay cả thanh l â đều như vậy chớ nói chi là dân gian nhà đứng đắn tiểu n ư n g tử các nàng không thể gặp người sắc mục ở trước mắt lay động phàm là phát hiện người sắc mục đều sẽ nhuộn binh nếu là bị người sắc mục nhìn nhiều cảm giác thân thể đều sẽ ác tâm muốn bạo tà câu dương xuân đại hiệp cũng bởi vậy chịu không ít khổ đầu bởi vì hắn tổ thượng có người sắc mục huyết mạch mặc dù nhìn xem giống người hắn dung mạo khí chất nhưng bởi vì cái kia một đôi con mắt màu xanh lam làm cho hắn bị không ít ăn mày để mắt tới may mà chính là nhi nữ của hắn bọn họ đều là tóc đen mắt đen hắn ra t ừ duệ không có vấn đề gì chính hắn thực lực cao cường cũng không sợ mấy cái ăn mày đối với dân gian bắt đầu cực độ bài xích ngoại tộc việc này lục sâm kỳ thật đã sớm dự liệu được đây là không thể tránh khỏi cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt hiện tại dân gian đối ngoại tộc càng không tha thứ đã nói lên những cái k i a cực tây chi địa mọi d ợ càng không có khả năng t i ề m phục tại đại tống quốc thổ bên trên lại là một năm tân xuân lục x â m mang theo bàng mai nhi triệu bích liên về biện kinh tham viếng hiện tại lục xâm lực ảnh hưởng đã cao đến một cái rất hoa trương trình độ chứ trong nhà bà nương cùng mấy tên sư đồ bên ngoài dân gian chỉ có chỉ là mấy người có thể lấy thưởng nhân ánh mắt đối lại hắn những nam quận vương chính là trong đó một tên thái sơn gần nhất cao lệ quốc phải chăng còn tại ồn ào đôi này ông tế trong thư phòng nói chuyện phiếm lục sâm đột nhiên nâng lên vấn đề này những nam quận vương cười nói còn không phải giống như lúc đầu quốc vương tranh cãi muốn cả nước chuyển nhập ta đ ạ i tống cảnh nội nếu như không được chí ít để bọn hắn hoàng thất hàng năm có thể đi vào hai ba tháng vì thế bọn hắn nguyện ý ra rất nhiều ngân lượng cùng kỳ chân đem đổi lấy cơ hội này lục sâm cười hỏi trong t r i ề u có người giúp cao lệ quốc nói chuyện sao những nam quận vương hừ một tiếng trong tiên địa này linh khí là có vài hay là từ hiển tế trong miệng ngươi móc đi ra người một nhà dùng đến vẫn còn chê ít ai dám làm chủ chia lãi ra ngoài đây cũng là hiện tại vô luận là quan lại quân quý hay là người buôn bán nhỏ đều là tại tu hành luyện khí quyết ngươi không muốn học có là người học người ta chỉ phí mấy tháng liền có thể so ngơi ư khí lực lớn mạnh hơn ngươi lập tức liền đem ngươi đào thải mà lại rất nhiều lão nhân luyện lấy luyện lấy mặc dù không có biến t u ổ i trẻ nhưng làn da có c o giãn tóc cũng đen thậm chí còn có chút cũ người răng cũng mọc trở lại nhiều như vậy chỗ tốt không có người không luyện cái này tiên ra tâm pháp lục sâm suy nghĩ một hồi nói ra cao lệ muốn nhập vào ta đại tống kỳ thật cũng là chuyện tốt chỉ là bọn hắn mới mở miệng chúng ta liền đáp ứng vậy liền lộ ra chúng ta quá hào phóng linh khí quá không đáng tiền những nam quận vương nga một tiếng nói như vậy hiền tế có chuyện để những cái tía cao lệ nhân làm ta nghe nói cao lệ nhân cung xạ chi thuật không thua gì người đất quyết tác chiến c h i ý kiên quyết cực kỳ hiếm thấy năm đó trước đường lý thế dân đều không có đem cao lệ đánh xuống có thể thấy được bọn hắn là có chút bản lãnh những nam quận vương như có điều suy nghĩ h i ệ n tế ngươi là muốn cho cao lệ nhân trở thành tư đồ vì ta đại tống tác chiến tư đồ tại thương chu thời điểm chỉ là nô lệ minh về sau suy ra là lính đánh thuê ý tứ lục x â m gật đầu cũng không phải là lớn tống tác chiến mà là vì ta tác chiến hiền tế hiện thời cũng là hoàng thân quốc thích càng là quốc cứu vì ngươi tác chiến nha chính là vì ta đại tống tác chiến những nam quận vương cười giải thích nói thái sơn mấy ngày nay có thể hay không xin mời cao lệ quốc sứ giả tới lục s o n g nghĩ nghĩ nói ra ta có chuyện muốn cùng bọn hắn nói chuyện thừ không gì không thể những nam quận vương cười cười nói ra xem ra cao lệ quốc rốt c ụ c đưa tay làm tan mây t h ờ i ánh trăng à. đúng là đưa tay làm tan mây t h ờ i ánh trăng từ lúc biết lục chân nhân tại đại tống gieo r ắ c linh k h í sau cao lệ quốc mỗi một vị sứ giả ở chỗ này đều đợi chưa tới nửa năm sau đó liền sẽ bị đổi về đến trong nước nhưng ngay cả như vậy bọn hắn trừ luyện công bên ngoài chính là mỗi ngày rút nửa ngày thời gian đi cầu kiến đại tống các vị quan viên không quan tâm có tác dụng hay không cứ như vậy mỗi ngày xin đổi lấy người cầu đổi lấy hoa thức cầu bọn hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày lục c h â n nhân hoặc là thiên quốc thượng hoàng sẽ bị bọn hắn thành tâm cảm động phát thư m ì n h đây là hắn lần thứ hai đến đại tống trước đó hắn câu kia sơ hơi thở rất ngọt tại đại tống thành trò cười nhưng hắn lại không có chút nào để ý bởi vì hắn tự nhận nói chính là sự thật vô luận là ai đi vào đại tống đều được nói một câu sơ hơi thở rất ngọt nếu không chính là không có thiên phú tu hành hôm nay hắn đi cầu qua hộ bộ thị lang tô thức đối phương cũng không có thấy mình vì một lúc lâu sau hắn liền trở về còn không có vào phòng liền nhìn thấy bên ngoài có cái lão nhân đứng đấy phát thư bình c h ắ p tay hỏi l ã o ông canh giữ ở tiểu nhân trước cửa nhà có chuyện gì quan trọng lão nhân kia ánh mắt rất yêu căng nhưng mặt ngoài thái độ lại không t n h kém hắn ôm quyền nói ra xin hỏi thế nhưng là cao lệ phát sứ giả chính là tiểu nhân ta là những nam quận vương phủ quản gia lão nhân ngự a khí nhàn nhạt nói ra xin mời tắm rửa đốt hương sau lại đến những nam quận vương phủ bên trong b à i tiến chân nhân nói đi lão nhân liền quay người rời đi không để ý tới đối phương có đáp ứng hay không bởi vì hắn thấy không ai có thể cự tuyệt nhà mình cô ra gọi đến không có đúng là dạng này phát thư bình đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lệ nóng doanh t r ọ n g hướng phía lao nhân rời đi phương hướng q u ì xuống nặng nề g h mà g ặ m kích cỡ hiện tại thiên hạ ai chẳng biết lục sâm là những nam quận vương c o n rể hiện tại người nào không biết những nam quận vương p h ụ chân nhân nhất định chính là lục sâm hắn vội vàng về đến nhà để hạ nhân nấu xong nước cấm dùng hơn phân nửa khối bồ kết cho mình kỳ c ọ tắm rửa còn để hai cái hạ nhân hỗ trợ thao phía sau lưng thằng đến đem chính mình xoa đến bò bừng xác nhận trên thân không có bất kỳ cái gì một chút dầu nhất đằng sau lúc này mới đi ra sau đó hạ nhân đem dùng hân hương xấy khô nửa canh g i cao lệ quan phục lấy ra phát thư bình rõ ràng đây là chính mình duy nhất có thể được gặp lục chân nhân cơ hội vạn nhất bởi vì chút chuyện nhỏ này mà chọc lục chân nhân không vui vậy liền luôn lần chết đều khó mà tạ tội đem hết thảy đều làm được thập toàn thập mỹ đằng sau phát thư bình lúc này mới đi ra ngoài tiến về những nam quận vương phủ